Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 152 đây là một cái bí mật tiểu bạch công tử. Ta vừa mới nghĩ nghĩ. Ta có thể đưa y thư tới hàn lão nói ra. Vậy chờ ngươi đưa tới lại nói. Đừng quá đã chậm. Trước đó có người gọi đồ xong chỉ. Hắn nói lập tức trở lại kéo y thư tới cùng ta thảo luận y thuật. Ta đã đáp ứng. Khương tiểu bạch thanh âm từ bên trong truyền tới. Cái gì lão già kia đã trải qua tiểu bạc công tử. Ngươi chờ. Ta lập tức đi hàn lão giờ phút này lập tức có vô hạn khẩn trương cảm giác. Đồng thời trong lòng loại kia lửa nóng lực lượng cũng đột nhiên bạo phát. Có cạnh tranh chính là không giống với. Qua không được bao lâu. Hàn lão đã lôi kéo vài xe y thư tới. Mà lúc này hắn đối thủ cạnh tranh cũng đã trong sân. Thế là hắn cũng mặc kệ khương tiểu bạc đang làm gì. liền lập tức đối với đối thủ cũ bão nổi lão già liền ngươi trình độ kia ngươi còn cần đến lính giáo cái gì trình độ của ta so ngươi lão già này không biết mạnh bao nhiêu lần ngươi tại hạ hầu tam gia bên người đã lâu như vậy còn không phải không thành tựu được gì tiểu bạc công tử mới đến bao nhiêu thời gian liền đã tỉnh Đổ xong chỉ một câu liền đem hàn nhất thủ tâm đánh tan vậy còn ngươi Tam gia ngươi còn không phải nhìn qua. Kết quả đây mặc kệ. Ta ít hơn ngươi ngươi đương nhiên so ta ít. Ta gọi nhất thủ. Một tay là năm ngón tay. So hai ngươi đầu ngón tay nhiều. Ngươi đời này nhất định so ta kém ai quy định một tay liền có năm ngón tay. Nói không chừng một cách đầu ngón tay đều không có. Người như vậy ta gặp qua không nên quá nhiều hai người bắt đầu lâm vào các loại cãi nhau. Theo nghề thuốc thuật đến danh tử. Từ đại sử đến lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dù sao bọn hắn tựa hồ cũng đã quen. Mỗi lần gặp được liền xét giảng này. Lúc này. Khương Tiểu Bạch thì là một mực lật sách. Đọc sách. Cũng lười đi nói cái gì. Thẳng đến hắn gặp một vài vấn đề. Một chút vấn đề trên y thuật. Hắn kỳ thật sở học y thuật cũng không có cả hai nhiều. Bởi vậy. Hắn cảm thấy có cần phải để bọn hắn kết thúc vô vị cãi nhau Hai vị Các ngươi tới nơi này chẳng lẽ chính là vì lẫn nhau cãi nhau Vậy các ngươi hạnh khổ cầm những này y thư đến Lại là vì cái gì đâu Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra À Đúng Ta là tới thỉnh giáo Tiểu Bạch công tử ngươi Ngươi là thế nào chữa cho tốt tam gia? Quá trình ta rõ ràng vẫn luôn đang quan sát Ngươi sử dụng những thủ đoạn trị liệu kia Đều có làm được cái gì Ta không phải rất rõ ràng Hàn nhất thủ hỏi Cái này nói đến kỳ thật rất đơn giản Chỉ cần đem tam gia thể nội độc tố từng cách ra rõ ràng Sau đó từng cách đúng bệnh hốt thuốc là có thể Khương Tiểu Bạc trả lời một cách hai người cảm thấy là nói nhảm đáp án Vấn đề là Ngươi là thế nào tra rõ ràng Dùng cái gì biện pháp hàn nhất thủ truy vấn Đây mới là mấu chốt Bọn hắn cũng không cách nào tra rõ ràng tất cả độc Mới có thể bị đồng như thế Cách này không có ý tứ Đây là một cái bí mật Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghe ngươi nói đáp án Ngươi lại nói đây là một cái bí mật Có tin hay không là chúng ta giết chết ngươi Bọn hắn rất là u oán nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể công bố bí mật này Nhưng là Cuối cùng Khương Tiểu Bạch đều không có nói ra bí mật này đến Chỉ là đem chủ đề đưa đến y thuật phía trên đi Cũng không phải hắn muốn tàng tư Không muốn chia sẻ chuyện này Mà là hắn năng lực này không cách nào chia sẻ Hắn là làm ra một cách kiểm tra phân tích dùng cơ quan khí Phân tích ra tam gia thể nội độc tố Phân tích cơ quan khí này Là cần đầu ấp của hắn kết nối mới có thể sử dụng. Đầu ấp của hắn là cơ quan khí này máy xử lý. Là vận hành chương trình. Cũng là cơ sở dữ liệu các loại. Đây là không cách nào bị thay thế đồ vật. Những người khác tự nhiên không cách nào sử dụng. Một cái thầy thuốc có thể chính xác biết bệnh nhân tình trạng cơ thể. Biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Vậy hắn đã là một cách thần ý. Bởi vì chuyện kế tiếp liền rất đơn giản Đó chính là đúng bệnh hốt thuốc Coi như sẽ không Chỉ cần điều tra thêm y thư cũng có thể biết làm sao chữa Hiện tại Khương Tiểu Bạch có được dạng này một kiện chẩn bệnh cơ quan khí Hắn trời sinh liền chiếm ưu thế cực lớn Hiện tại hắn chỉ cần học tập làm sao chữa thân thể các loại mau bệnh là được rồi Hiện tại hắn cần chính là bổ sung hắn chữa bệnh chương trình Nếu là lúc này có rõ ràng như thế chữa bệnh người máy, hắn có thể trực tiếp phục chế bên trong chương trình. Đó chính là lập tức sự tình. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào y thư đến gia tăng chữa bệnh chương trình. Còn có chính là cùng người khác thảo luận kinh nghiệm. Bởi vậy, Khương Tiểu Bạch hiện tại đối với người khác muốn thảo luận y thuật cái gì? Hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người cầu y cũng giống như vậy ai đến cũng không có cử tuyệt Nhưng phải có một cách điều kiện Đó chính là muốn cho hắn chưa có xem thư tịch Vô luận là sách gì cũng tốt Cũng không giới hạn trong y thư Bởi vì điều kiện cổ quái này Phong vũ thành bên này cửa hàng sách đột nhiên bốc lửa Xuất hiện một nhóm lớn người thu sách Có thậm chí đi những thành thị khác đi thu thập Có những đoàn tàu cao tốc vận chuyển kia Vừa đi vừa về những thành thị khác là rất thuận tiện. Mà bởi vì cái này. Khương tiểu bạch vị này tiểu thần y cũng không chỉ có ở trong phong vũ thành nổi danh. Tại trong thiên tứ quốc phạm vi. Cũng bắt đầu nổi danh. Đi cầu y phạm vi cũng làm lớn ra. Nhất là từng cái người xin chữa bệnh đạt được trị liệu. Thân thể mau bệnh bị khu trừ đằng sau. Vậy tức thì bị truyền là thần thoại. Đây là một cái sáng sớm tốt đẹp. Hạ hầu tam gia trong sân luyện võ Hiện tại hắn trạng thái thân thể đều là tràn đầy Đã khôi phục lại hắn thời kỳ cường thịnh Mà cái này nếu là đặt ở nửa tháng trước đó Không có người sẽ tin tưởng có chuyện như vậy Ở một bên Anna cũng đang luyện võ Trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia Sức mạnh bùng lên cũng là để cho người ta sợ hãi than Tiểu mạch công tử tiểu bạch công tử đại môn lại bị người gõ đối với cái này trong sân hai người đã thành thói quen trải qua mấy ngày nay môn này từ cửa vỗ đổi thành cửa đồng cũng là bởi vì cửa gỗ bị gõ phá các ngươi hai cách không ở một bên y quán tỏa trấn chạy tới nơi này làm gì an na mở cửa liền trực tiếp nói chuyện nàng liền nhìn đều không cần xem ra người là ai trong lòng cũng sớm đã hiểu rõ tại tâm Chỉ vì thanh âm của hai người này trong đoạn thời gian này nghe qua quá nhiều lần. Hai người này chính là hàn nhất thủ cùng đồ song chỉ. Bọn hắn hiện tại thật giống như một đôi hào hữu. Như hình với bóng. Không có dí vãng cái chủng loại kia đối địch trạng thái. Mà bọn hắn hiện tại cũng tại cho Khương Tiểu bạch hỗ trợ. Khương Tiểu bạch trần mệnh mệnh tình. Bọn hắn thì là phụ trách trị liệu. Bọn hắn đạt được trần mệnh kinh nghiệm. Mà Khương Tiểu Bạch thì là có thể không xuất thủ tới làm sự tình khác. Trên cơ bản. Chỉ cần có thể chẩn đoán được đến. Bọn hắn cũng có thể trì hết. Bọn hắn không có cách nào. Khương Tiểu Bạch liền cần suy nghĩ phương pháp trị liệu. Nghĩ ra biện pháp đến. Nói cho bọn hắn về sau. Cũng giống như vậy có thể không cần hắn xuất mã. Mà Anna nói tới y quán. Chính là tại phủ cận mới xây một nhà y quán Ban sơ khương tiểu bạch là tại phủ cận thuê một cái viện đến làm nghề y Tại sân nhỏ của mình hay là có rất nhiều không tiện Người đến sau nhiều Cảm thấy chưa đủ dùng Dứt khoát liền thành lập một cái y quán Đặt tên là tiểu bạch y quán Có y quán này đằng sau phủ cận phòng ở liền bắt đầu lên giá Vô luận là tiền thuê hay là giá bán Cũng bắt đầu tăng vọt. Đối với cái này, Khương Tiểu bạc chỉ có thể nói. Đến a, nhanh chứng đi. Đến lúc đó ta có thể đem những phòng ốt này đều bán đi lừa một bút. Tốt a căn cứ đáng tin tình báo, Khương Tiểu bạc đã đem phủ cận phòng ở đều ra mua, lấy giá thấp mua vào. Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 153 hắn có bệnh sao hôm nay y quán tới một người. Hàn nhất thủ nói ra. Làm sao vậy các ngươi lại không được muốn tìm ta ca hỗ trợ sao an Anna thuận miệng hỏi. Chúng ta cũng không biết được hay không. Người này cũng không phải là bệnh nhân. Hắn là đến xin mời tiểu bạch công tử đến khám bệnh tại nhà. Đồ xong chỉ nói tiếp. Đến khám bệnh tại nhà các ngươi không có nói qua ca ca ta quy của sao Anna nói ra. Ta nói, nhưng người này thật sự là có chút đặc thù, chúng ta vẫn là phải hỏi một chút tiểu bạch công tử. Hai người nhìn xem Anna cũng tìm kiếm lấy khương tiểu bạch thân ảnh. Có cái gì đặc thù? Người đến là lai lịch gì Anna trực tiếp hỏi. Từ hai người này biểu hiện đến xem. Người đến này khẳng định không phải bình thường lai lịch. Kém một chút. Hai người bọn họ cũng sẽ không phản ứng Huống chi còn để bọn hắn không quyết định chắc chắn được Vương thượng Hai người báo ra một cách để tam gia đều cảm thấy kinh ngạc nhân vật Vương thượng hạ hầu tam gia truy vấn Đúng vậy a chính là vương thượng thiên tứ quốc vương thượng Hắn để tiểu bạch công tử đến thiên tứ vương đô một chuyến Hàn nhất thủ nói ra Thiên tứ quốc vương thượng Hắn có bệnh sao Anna trực tiếp hỏi Mà câu nói này lập tức để bên cạnh ba người ngẩn ngơ. Tốt à. Cái này có bệnh có ý tứ là thật hỏi có phải bị bệnh hay không. Chỉ là nghe cảm giác tựa như là đang mắng người một dạng. Theo chúng ta biết. Vương thường không có bệnh. Mà trong vương tục cũng không có nghe nói qua ai có bệnh. À. Phải nói không có loại kia không chữa khỏi bệnh. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có thể là ra ngoài mặt khác một chút nguyên nhân đi. Hàn nhất thủ nói ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Trở về nói cho bọn hắn. Bọn hắn là một chuyến tay không? Để bọn hắn nếu có bệnh mà nói. Chính mình tới. Anna nói thẳng. Ta tiểu cô Nai Nai A. Đây chính là chúc ta thiên tứ quốc vương thượng A. ngươi dạng này đáp lời sẽ xảy ra chuyện. Có thể hay không để cho tiểu bạch công tử đi ra nói một câu. Hàn nhất thủ mặt toát mồ hôi nói. Hiện tại ta cũng chỉ có thể dạng này đáp lời A. Ca ca ta đã đi. Hắn lúc nào trở về. Có thể hay không trở về cũng không biết. Ngươi để hắn làm sao đi ra nói chuyện cùng ngươi. Anna khoát khoát tay nói ra. Cái gì hắn đi rồi hàn nhất thủ hai người phảng phất đều muốn nhảy dựng lên cảm giác. Anna gật gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a Hắn đi a Hắn vốn là không có ý định trong này lưu lại lâu dài. Hắn trong khoảng thời gian này ở chỗ này. Cũng là vì điều dưỡng tam gia thân thể. Hiện tại tam gia thân thể tốt. Hắn tự nhiên muốn đi. Anna trong giọng nói cũng không có tìm tới thất lạ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Khương tiểu bạch vì nàng đã bỏ ra rất nhiều thời gian. chậm chế tiến độ tu luyện của hắn. Bằng không mấy tháng này. Hắn có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Kỳ thật. Rời đi thần long quốc thời điểm. thương Tiểu Bạch liền đã có thể rời đi nàng. Bất quá hắn hay là đưa nàng đến nơi này. Đồng thời lại vì nàng. Tại hạ hầu tam gia trên thân bỏ ra nhiều thời giờ như vậy. Nàng biết. Hạ hầu tam gia tốt đằng sau. Tự nhiên là có thể chiếu cố nàng. Mà dạng này Khương Tiểu Bạch tự nhiên có thể càng thêm yên tâm rời đi nàng Trở về đến trên con đường tu luyện của hắn Tiểu Bạch công tử thật sự là không có suy nghĩ à Đi cũng không theo chúng ta chào hỏi Bất quá Hắn thật không trở lại sao ngươi thế nhưng là muội muội của hắn à Hàn nhất thủ nói ra Cũng không phải thân Anna sâu kín nói ra Cái này Hàn nhất thủ phát hiện mình nói sai Làm sao Chẳng lẽ bọn hắn không phải thân huyên muội sao Tại phong vũ thành này Rất nhiều người đều coi là Anna chính là Khương Tiểu Bạch thân muội muội. Không phải vậy Khương Tiểu Bạch Tại sao muốn mang theo nàng Chiếu cố nàng Nếu như Khương Tiểu Bạch nghe được Cái vấn đề này nói Nhất định sẽ trả lời Vậy cũng là bởi vì nghiệt duyên A cái gì hắn đi Thật là Hắn có biết hay không hắn bỏ qua một cái cơ hội ngàn năm một thủ tại hàn nhất thủ nói cho vương thượng sứ giả kia đằng sau. Người sứ giả kia lập tức liền vỗ bàn đứng lên. Rất là mực tức nói ra câu nói này. Mà từ thái độ của hắn cùng trong lời nói. Tựa hồ có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Đầu tiên. Lần này vương thượng triệu kiến đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Vậy hẳn là là một chuyện tốt. Mà thứ yếu. Chuyện tốt này rơi vào Khương Tiểu bạc trên đầu. Để một số người rất khó chịu. Trước mắt vì sứ giả này chính là như vậy. Hàn nhất thủ mặt bên hỏi thăm một chút. Mặc dù đạt được sứ giả một chút châm trọng khiêu khích. Nhưng cũng đã nhận được một cái tin tức. Nguyên lai. Like. Vương thượng là chuẩn bị đề cử Khương Tiểu Bạch đi dược vương tốc. cái này khiến Hàn nhất thủ rất là kích động. Là Khương Tiểu bạc cảm thấy mười phần đáng tiếc. Mà hắn không hiểu là. Vì cái gì vương thượng sẽ đem tốt như vậy một cái cơ hội cho Khương Tiểu Bạch. Cách này nghe giống như không có lý do. Coi như đi thiên tứ quốc có thể đề cử năm người đi dược vương cốc. Cũng không phải là duy nhất. Nhưng coi như như vậy. Cũng không có lý do đề cử Khương Tiểu Bạch ạ Trong lúc này nhất định có cái gì. Chẳng lẽ nói. Trong đoạn thời gian này bệnh nhân. Có cách nào không đáng chú ý lão đầu là vương thượng cha vợ cũng hoặc là nói Có cách nào tiểu bằng hữu Là vương thượng con riêng tốt a Suy đoán những này là không có ý nghĩa Dù sao hiện tại khương tiểu bạch đã đi Mà hắn coi như trở về Cũng khẳng định không đổi thịt lần này dược vương cốc chi hành Thật sự là đáng tiếc Nếu là ta tuổi trẻ mấy chục năm Ta muốn đi giả mạo tiểu bạch công tử Coi như sẽ bị phát hiện Cũng muốn bác một chút Dược vương cốc Đây chính là thiên hạ y sư một cái thánh địa trong tiểu viện Hạ hầu tam gia nhìn xem bầu trời phương xa Nói ra Dược vương cốc Thật sự là đáng tiếc Nếu như tiểu bạch hắn có thể đi vào dược vương cốc mà nói Thần Long Quốc bên kia vấn đề cũng không phải là vấn đề Dạng này tốt nhất ta hy vọng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề Anna thở ở nói ra. Dựa vào ngươi. Ngươi còn sớm lấy. Bất quá. Dựa vào ngươi phụ thân cũng sống vậy sớm. Ta tình huống hiện tại. Cũng muốn lại tu luyện mấy năm mới có thể giúp được bận biểu. Hạ hầu tam ra khẽ cười nói. Ta sẽ cố gắng. Đến lúc đó tối thiểu nhất có thể giúp chút gì không Anna nắm nắm đấm. Rất là nghiêm túc nói ra. Để cho chúng ta đều tốt cố gắng. Qua mấy ngày, ta cũng muốn đi đi săn. Ngươi có thể đi trầm thủy lính. Nơi đó thích hợp thực lực ngươi bây giờ. Hạ hầu tam ra gật đầu nói ra. U, V, q quy, quy, Mơ, Anna chỉnh trọng gật gật đầu. Dưới ánh mặt trời, liếc nhìn lại là một mảnh xanh tươi ướt áp cây cối. Tại giữa núi rừng, chim chóc tiếng kêu cùng côn trùng khẽ kêu tạo thành một mảnh chương nhạc. Tự nhiên chương nhạc. Để cho người ta là như vậy nhẹ nhõm. Một cái chuột chuỗi bộ dáng tiểu thú dùng chân trước bưng lấy đồ ăn tại gặm ăn Đột nhiên sau lưng nó xuất hiện một thớt sói hoang Sói hoang một ngụm liền tấn tiểu thú Sắc bén răng đâm vào tiểu thú thân thể Khiến cho tiểu thú đại lượng mất máu Đi hướng tử vong Ngay tại sói hoang chuẩn bị hưởng thụ thức ăn thời điểm Đột nhiên nó trên không xuất hiện một chi nhện khổng lồ nhện cắn một cái vào sói hoang, hệ thần kinh nọc độc tiêm vào tại trong thân thể sói hoang, sói hoang rất nhanh liền mất đi sức chống cự, bị con nhện kia nắm lên. Đây chính là tàn khốc giá ngoại. Chuyện như vậy mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, rất nhiều thời gian, tại săn giết thời điểm, thường thường cũng bị săn giết. Đồng thời Bỏ ngựa bắt ve chim sẽ nút đằng sau sự tình cũng là thường xuyên sẽ phát sinh. Thậm chí chim sẽ đằng sau còn có mặt khác. Thật giống như hiện tại. Tại nhện đang chuẩn bị hưởng thụ con mồi thời điểm. Một đầu cự mãng mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem nhện khổng lồ toàn bộ nuốt vào. Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 154 ta có thể đánh 10 cái cử mãng thỏa mãn du tẩu Chuẩn bị tìm kiếm con mồi tiếp theo Rất nhanh Nó liền phát hiện một cái con mồi Đó là nó chưa thấy qua một cái giống loài Nhưng con mồi này trên thân tản mát ra nồng hậu dày đặc tinh lực Một cỗ mỹ vị cảm giác cự mãng từ từ tới gần con mồi Sau đó miệng to như chậu máu lại là một tấm Chuẩn bị lại một lần nữa đem con mồi nuốt xuống bụng Lúc này Nó nhìn thấy con mồi kia sau lưng giống như lơ lửng hai đầu tinh tế đồ vật Mà cái này hai đầu đồ vật giờ phút này đột nhiên động Nó cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm Loại cảm giác này để nó có một loại lập tức quay đầu phi nước đại suy nghĩ Làm tinh thú Nó tin tưởng trực giác Thế là Nó quay đầu rời đi Chỉ bất quá Nó phát giác lúc này đã chậm Một loại lửa nóng cảm giác thể tiến vào nó băng lãnh trong thân thể Sau đó Nó nhìn thấy chính mình không có đầu rắn thân thể đang điên cuồng vặn vẹo Nó bị chém đầu Mà thật đáng buồn chính là Dạng này nó còn có thể sống một đoạn thời gian Nó nhìn thấy đem chính mình chém đầu con mồi kia cầm đầu kia tinh tế đồ vật Phía trên tàn mát ra một chút hỏa diễm. Đó là đáng sợ hỏa chi tinh lực. Nếu như nó thấy hối hận mà nói. Nhất định sẽ hối hận tại sao mình muốn trêu chọc con mồi này. Đồng thời nó cũng không hiểu. Vì cái gì cái này nho nhỏ con mồi sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Dựa theo kinh nghiệm của nó. Cường đại tinh thú. Không đều là hẳn là có cường đại thân thể sao nó cũng không biết. Trước mắt con mồi cũng không phải là tinh thú, mà là một người. Người này cũng không phải là những người khác, chính là Khương Tiểu Bạch. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch đem dao tắm vào con rắn kia đầu bên trong, kết quả cử mãn cuối cùng sinh cơ, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi thật sự là gan mập a, liền ngươi trước mắt đẳng cấp, không đi thăng cấp, chạy tới đánh lén ta?" Thật sự là không muốn sống nữa. Ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Đáng tiếc. Trên người ngươi đồ vật không có chút giá trị à. Uổng phí hết ta quý giá khí lực. Khương Tiểu Bạch đối với cử mãng này cũng không phải là rất la thích. Bởi vì cử mãng này chỉ là tinh binh cấp tôm cá nhãi nhép. Nhưng tôm cá nhãi nhép cũng là cá. Nếu giết, vậy liền hấp thu nó thú hồn. Bây giờ còn đang cách này thải hồng sơn bên ngoài. Bây giờ có thể nhìn thấy loại tôm cá nhãi nhép này cũng là bình thường. Vượt qua phía trước lính kia. Hẳn là liền xem như chính thức tiến vào thải hồng sơn bên trong. Lúc này. Khương Tiểu Bạc nhìn phía xa. Tại sơn lính kia đằng sau. Thảm thực vật bầy bắt đầu biến thành tiên diễm màu đỏ. Cùng nơi này màu xanh lá có mười phần sự trinh lệch rõ ràng. Đây chính là Thải Hồng Sơn cách gọi lý do. Tại Thải Hồng Sơn là một cây rất kỳ lạ vùng núi. Nó càng là hướng vị trí trung tâm. Độ cao so với mặt biển càng cao. Mà đồng thời theo độ cao so với mặt biển khác biệt. Thảm thực vật nhan sắc cũng xuất hiện biến hóa. Không chỉ có có màu xanh màu đỏ. Còn có màu vàng màu tím các loại. Nếu như thu nhỏ cách này Thải Hồng Sơn mà nói. Sẽ thấy rõ cấp độ rõ ràng nhan sắc mang. Thải Hồng Sơn cũng là thiên tứ quốc một cách mười phần nổi danh nơi đi săn. Hoàn cảnh nơi này cũng rất thích hợp đi săn. Tinh thú thực lực phân bố mười phần đều đều. Vượt cấp tình huống tương đối ít thấy. Đây là hoàn mỹ nhất địa phương. Trước đó thương Tiểu Bạch đi thương mãng xâm lâm. Đến hậu kỳ thời điểm. Vượt cấp là thường. Dạng này liền sẽ cho tinh võ giả mang đến không cần thiết nguy hiểm Thải Hồng Sơn tinh thú cường độ Từ dưới nhất tầng tinh ấy cấp 4 Đến tầng cao nhất tinh tướng cấp 9 Rất thích hợp Khương Tiểu Bạch hiện tại giai đoạn này Ngươi nói vừa mới cử mãng chỉ là tinh binh cấp đều nói rồi Đó là tôm cá nhãi nhép Không tính bình quân giá trị bên trong Bất kể nói thế nào Hiện tại Khương Tiểu Bạch có thể ở chỗ này đi săn, đồng thời có thể một đường tu luyện tới tinh tướng cấp, thậm chí tinh soái cấp cũng có thể. Đương nhiên, đây là cần thời gian. Mà thời gian này làm như thế nào đi nói rõ đâu cách này dùng phần lớn người kinh lịch tới nói tương đối chính xác xác thực. Không, hẳn là dùng bình thường thiên tài kinh lịch tương đối tốt. Ai bảo ca cũng là một thiên tài đâu. Những cái kia đồng dạng thiên tài Từ tinh ấy thời điểm tiến vào cái này thải hồng sơn Bình quân phải tốn thời gian 5 năm Đến tinh tướng cảnh giới Mà lại dùng bình quân thời gian 8 năm Tiến vào tinh soái cảnh giới Đơn giản tới nói Thiên tài đều cần khổ luyện 13 năm Khương Tiểu Bạch làm sao cũng muốn tiêu tốn 2-3 năm đi Ăn Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng là nghĩ như vậy Mà đây cũng không phải là hắn nới lỏng thời gian Nếu là hắn đem ý nghĩ này nói cho người khác biết mà nói Người khác sẽ chỉ nói bốn chữ mơ mộng hão huyền Thời gian hai ba năm liền muốn từ tinh ấy đến tinh xoáy, Liền xem như những yêu nghiệt kia đều là rất khó làm đến Đồng thời những yêu nghiệt kia vẫn là phải dựa vào đại lượng tài nguyên phụ trợ Mà ngươi đây Tài nguyên gì đều không có Đồng thời ngươi còn không tính là yêu nhiệt. Hay là thành thành thật thật tu luyện đi thời gian cực nhanh. Đảo mắt liền đi qua một tháng. Khương Tiểu Bạc lúc này ở trong một dòng ôn tuyền Chính thoải mái ngâm. Đáng tiếc chính là không có rượu. Không phải vậy ở thời điểm này uống một chén đó nhất định là rất không tệ sự tình. Đây cũng không phải là hắn ra thải hồng sơn hưu nhàn thời gian. Hắn hiện tại người như cũ tại thải hồng sơn bên trong. Dạng này suối nước nóng tại khu vực màu đỏ này là rất thường gặp. Phiến khu vực này họa chi tinh lực 10 phần nồng đậm. Suối nước nóng cũng tự nhiên nhiều. Mà màu đỏ thảm thực vật cũng có lẽ là bởi vì chịu ảnh hưởng này. Hiện tại khương tiểu bạch vị trí. Phủ cận tinh thú đều có tinh ấy cấp chừng cấp 5. Mà hắn hiện tại mới chỉ là tinh ấy cấp 3. Một tháng có thể thăng một cái tiểu cảnh giới. Đã là 10 phần không tầm thường Đồng thời Hắn bây giờ lập tức muốn đi vào tinh ấy cấp 4 Mà nếu như cẩn thận coi là Mỗi tháng đều có thể thăng một cái tiểu cảnh giới mà nói Cái kia 20 tháng liền có thể để hắn tiến vào tinh xoáy Cái này muốn so trước đó mơ mộng hảo huyền 2-3 năm đều muốn nhanh Rất rõ ràng Tình huống như vậy là không thể nào Trừ phi có kỳ tích xuất hiện Khương Tiểu Bạch lần này chỉ là vận khí tốt. Tại trong tháng này. Hắn tìm được một loại gia tăng tinh lực dược vật. Để hắn tiến độ bên trên hơi nhanh hơn một chút. Hiện tại Khương Tiểu Bạch. Trên người lân phiến đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời. Tóc đều có thể dim lên tới. Kỳ thật dim lên đến tựa hồ muốn so cạo sạch thuận tiện. Bởi vì có thể dim lên tới thời điểm. vậy liền đại biểu về sau cũng không cần cạo, quét sạc đầu còn cần mỗi ngày cạo. nhìn xem mình tại suối nước nóng cái bóng trong nước. khương tiểu bạch đột nhiên nói ra. ai? ca hiện tại nhan chỉ quá cao, quả thực là kinh thiên địa khiếp rùi thần cái này trắng nón làn ra, cái này phiêu giật tóc, cái này ánh mắt sáng ngời, làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu tích tích. ngay lúc này. Khương Tiểu Bạch trong đầu vang lên một loại cảnh báo Đây là bởi vì trong màn hình giám thị của hắn Xuất hiện tình huống gì thường Giờ này khắc này Trong con mắt của hắn hình ảnh theo dõi Đã không phải là một cái Khoảng chừng năm cái nhiều Mà những hình ảnh này góc độ cùng vị trí đều không giống nhau Cái này rất rõ ràng không phải tại cùng một nơi Nói cách khác Những hình ảnh này khẳng định không phải vẻn vẹn A Sởu phía trên mắt ưng, còn có mặt khác. Không sai, lúc này ở những hình ảnh này dám thị địa phương, trừ ra A Sởu địa phương, những địa phương khác phía trên đều nổi một cách nho nhỏ viên cầu. Đây là Khương Tiểu Bạch chế tạo ra máy dám thị, có còn có một số kỳ diệu tác dụng, mà những này máy dám thị có thể tính là một loại tử thể mẫu thể thì là a sửu bọn chúng cần dựa vào a sửu mới có thể dài thời gian vận hành không chỉ là bởi vì a sửu là khống chế của bọn nó trung tâm đồng thời bọn chúng năng lượng tiêu hao hết thời điểm cũng cần a sửu phía trên hạt tâm vì chúng nó bổ sung năng lượng bình thường không cần thời điểm bọn chúng đều sẽ thu nhập a sửu thể nổi mà phát ra cảnh báo chính là bên trong một cái máy giám thị Tại máy giám thị này trong tấm hình Một đám tinh thú đang đến gần Khương Tiểu Bạch là lập tức rời đi suối nước nóng Nút ở một bên Chuẩn bị chờ bọn này tinh thú đi qua Bọn này tinh thú đối với Khương Tiểu bạc tới nói Ta có thể đánh 10 cái Nhưng nơi này không chỉ 10 cái Cho nên Hắn đành phải trước tránh đầu gió Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 155 bầy khỉ khương tiểu bạc trốn ở suối nước nóng chỗ không xa một chỗ. Ngay tại một khối mấy khối nham thạch phía trên trong khe hở. Có thể nhẹ nhóm dung nạp hắn một người như vậy. Nhưng đối với những tinh thú kia tới nói. Khẳng định không cách nào tiến vào. Mà tin tưởng đến lúc đó bọn này tinh thú chỉ là đi ngang qua. Rất nhanh liền đi qua. Ta đi bọn chúng vậy mà. Khương Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện chính mình nghĩ sai. Bọn này tinh thú cũng không phải là đi ngang qua. Bọn chúng là hướng phía nơi này tới. Chỉ thấy chúng nó sau khi lại tới đây. Đứng xíp hàng thả người nhảy lên. Nhảy vào trong ôn tuyền Sau đó ở bên trong thoải mái ngâm. Nói đến. Bọn này tinh thú giống như đều là khỉ con Trước kia nghe nói qua khỉ con sẽ tắm suối nước nóng Hiện tại là gặp được chân thực Hiện tại vấn đề tới Bầy khỉ này muốn tắm suối nước nóng Vậy mình làm sao bây giờ Là ra ngoài đâu Hay là không đi ra đi ra ngoài Khẳng định sẽ bị vây công Vẫn là câu nói kia Ta có thể đánh 10 cái 11 cách lại không được Nơi này ta đếm xem Giống như có hơn 30 Ra ngoài là rất nguy hiểm Không, hiện tại ra ngoài là sẽ không toàn mạng Bởi vì lại có một đám khỉ con đến tắm suối nước nóng Tốt à Hiện tại chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ này Còn tốt Có thể tu luyện Những khỉ con này hẳn là sẽ không nhạy cảm như vậy phát giác đến Nhất là bọn chúng nhiều như vậy khỉ Cảm giác cũng sẽ rất hỗn loạn. Tu luyện, tu luyện. A mùi vị gì, Khương Tiểu Bạch đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, đó là một loại mang theo mùi rượu mùi thơm. Ta dựa vào, bầy khỉ này lại còn uống rượu. Đơn giản thiên lý bất dung a, lúc này, Khương Tiểu Bạch từ máy theo dõi trong tấm hình nhìn thấy, bầy khỉ này vậy mà dùng một cách đại quả xác chứa một loại đồ uống. Sau đó chúng khỉ tại liếm láp uống. Rất rõ ràng, loại này đồ uống hẳn là trong truyền thuyết Hầu Nhi Tửu. Dựa vào, ca ở một bên trong khe đá bị cách ứng, còn bị cảm lạnh, mà bầy khỉ này lại tại phía dưới ngâm suối nước nóng uống rượu. Hình ảnh này thế nào thấy như thế làm giận đâu? Không được, không thể để cho bọn chúng tốt như vậy thủ, nhất định phải trừng phạt bọn chúng. Trực tiếp để A sở dùng tiểu phi hỏa lưu tinh Oanh bọn chúng đi này sẽ sẽ không quá hung áp một chút đâu Bọn chúng đều là đáng yêu khỉ con A Ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu A bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ hỏa lưu tinh Sau đó trực tiếp đánh tới hướng đám kia tại tắm suối nước nóng lại đang uống rượu khỉ con Các con khỉ cảm nhận được nguy hiểm Lập tức bốn phía loạn trốn Oanh suối nước nóng bị hỏa lưu tinh đập chúng Bọt nước văng khắp nơi, tăng thêm bị bốc hơi, suối nước nóng liền biến mất, mà đám khỉ con kia ngược lại là không có thổ thương, tri thức cái kia hầu nhi tiểu đã bị đánh lập ra. Chi chi, khỉ con phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút biến mất suối nước nóng, bọn chúng lẫn nhau kêu một hồi, sau đó liền lui đi. Tại khỉ con lui ra phía sau, Thương tiểu bạch liền từ trong khe hở đi ra. Đối với bay tới A Sửu nghiêm túc phê bình nói. A Sửu a, Ngươi tại sao có thể như vậy chứ. Ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngươi sao có thể tiếp thu cái này sai lầm mệnh lệnh. Vậy mà thật bắn phi hỏa lưu tinh. Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hù đến đám khỉ con kia. Đồng thời. Ngươi giảng này cũng đang lãng phí tinh lực của mình A A trong đó không nhúc nhích Phản phất thật đang tiếp thụ phê bình một giảng Nếu như A Sửu có linh trí mà nói Nhất định sẽ phản bác Ta làm sao có thể tiếp nhận sai lầm mệnh lệnh Cái này rõ ràng chính là ngươi bỏ xuống chỉ lệnh có được hay không Là ngươi không nhìn nổi đám khỉ con kia Ở trước mặt ngươi tắm suối nước nóng uống rượu liền dùng phi hỏa lưu tinh oanh tạc bọn chúng Ngươi có muốn hay không vô sỉ như vậy á? Càng vô sỉ là. Ngươi lại còn đem cái này sai giao cho một cái cơ quan con dối. Còn muốn mặt sao A Sửu Đuổi theo bầy khỉ này. Ta muốn đi qua hướng bọn chúng xin lỗi. Ngươi hành động thực sự quá ghê tởm. Khương Tiểu Bạch tiếp tục vứt nồi cho A Sở. Cũng để A Sở đuổi theo đám khỉ con kia. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch xa xa đi theo đám khỉ con kia. Chỗ đến cũng không có gặp được mặt khác tinh thú. Bầy khỉ này đi ngang qua địa phương. Làm sao lại có mặt khác tinh thú? Tại chạy sau một canh giờ. Khương Tiểu Bạch đi theo bầy khỉ này đi tới một cách mười phần ẩm nấp sơn cốc. Sơn cốc này nếu không có bầy khỉ này dẫn đường mà nói. Rất khó sẽ phát hiện cửa vào. Tiến vào sơn cốc đằng sau. Khương Tiểu Bạch cũng không dám lại tiến nhập. Chỉ vì sơn cốc này khắp nơi đều là khỉ con Đồng thời hắn còn phát hiện Những khỉ con này thực lực đều không yếu Trước đó hắn có thể một người đánh 10 người khỉ con Trong này nhưng thật ra là cấp thấp nhất Trong sơn cốc Hắn phát hiện trước mắt hắn một cách đánh một cách đều đánh không lại khỉ con Mà cái này còn không phải số ít Tăng thêm đây là bầy khỉ Bọn chúng sẽ vây công đi lên Làm sao bây giờ đâu chẳng lẽ nói cứ thế từ bỏ sao đồ vật đang ở trước mắt Sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu không được ca thế nhưng là một cái cao đại thượng người xuyên Việt Dạng này khó khăn tính là gì Vô luận như thế nào Đều muốn đạt được vật kia Không năng lực địch mà nói Chỉ có thể dùng trí Khương Tiểu Bạch tại ngoài Sơn tốc hạ một cái quyết định Cho dù là nơi này khỉ con cường đại Hắn cũng giống vậy muốn lấy được vật kia a các ngươi còn không biết là cái gì Cái này đương nhiên chính là các con khỉ hầu nhi tửu. Ở nơi như thế này Hắn không có khả năng mang bao nhiêu rượu Đạo lý đồng dạng cũng không thể mang theo đồ vật cất rượu Đồng thời Hầu nhi tửu A Trong truyền thuyết hầu nhi tửu A Không nếm một chút làm sao xứng đáng chính mình đâu Khương Tiểu Bạc hiện tại đã có trọn vẹn kế hoạch Đầu tiên đương nhiên là để A Sở đem sơn cốc hết thảy thăm dò rõ ràng. Tình báo là trí thắng mấu chốt. Rất nhanh. Hắn cái kia tăng cường hiện thực trong tầm mắt. Đã xuất hiện toàn bộ sơn cốc hình nổi. Trong sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ đều bị ghi lại ở phía trên. Mà lúc này để hắn có chút ít ngoài ý muốn chính là. Trong sơn cốc này lại có kiến trúc. Một loại tảng đá kiến trúc. Mặt trên còn có hoa văn trang sức Tựa hồ là một cái di tích Đương nhiên Di tích này khả năng cũng chỉ có như thế mấy cái kiến trúc Vậy liền không có gì giá trị quá lớn Tăng thêm bị khỉ con chiếm dụng thời gian lâu như vậy Không có cái gì lưu lại đồ vật Di tích này vẫn đề liền tạm thời để ở một bên Trước mắt trọng yếu nhất chính là hầu nhi tiểu, Cách này hầu nhi tựa hồ liền đặt ở kiến trúc này bên trong trong kiến trúc này còn ở một chút khỉ con những khỉ con này tương đương với bầy khỉ này kẻ thống trị bầy khỉ cấp bậc là rất nghiêm minh khương tiểu bạc đang quan sát mấy ngày sau liền giúp bầy khỉ này phân hóa ra một chút đẳng cấp đến hầu vương hầu soái hầu tướng hầu ấy hầu binh cùng khỉ con quần chúng bọn chúng đều có đơn giản xã hội chức vị phân công tương đối minh xác Mà từ trên thực lực tới nói Khi con quần chúng có thể xem nhẹ không nhớ Hầu binh ước chừng tài tinh ấy cấp 3 đến cấp 5 Hầu ấy thì là tinh ấy cấp 6 đến cấp 9 Hầu tướng là tài tinh tướng cấp 1 cấp 4 Hầu soái tại tinh tướng cấp 4 đến cấp 7 Hầu vương thì là tinh tướng cấp 9 Từ hầu tướng trở lên khỉ con cũng rất ít Hầu soái chỉ có 5 cái Mà hầu vương tự nhiên là chỉ có 1 cái Khương Tiểu Bạc ngay từ đầu có chút kỳ quái Vì cái gì bầy khỉ này cũng không có ra ngoài đi săn ý tứ Giống hầu vương những này Bọn chúng nếu như không phải dẫn đầu bầy khỉ săn thú Bọn chúng không có khả năng được hưởng địa vị này Đồng thời Thực lực của bọn nó cũng không có khả năng chống giống tới Thiên hạ này là rất công bằng Không đi săn thú hồn mà nói Là không thể nào trưởng thành Mà sau đó hắn phát hiện một kiện quái sự. Đó chính là bầy khỉ thường xuyên sẽ từng bầy tiến vào bên trong một cái kiến trúc. Qua thật lâu mới ra đến. Mà lúc đi ra, chắc chắn sẽ có gây thương tích vong. Rất rõ ràng bọn chúng là trải qua chiến đấu. Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 156 đinh hắn có thể khẳng định kiến trúc này có vấn đề thế là Hắn liền để A Sở đến kiến trúc kia bên cạnh Sau đó phái ra một cái máy giám thị nhỏ tiến vào kiến trúc kia Các con khỉ coi như phát hiện Cũng sẽ không hiểu đây là cái gì Nhiều nhất là bị bọn chúng lấy đi phá hư Vậy cũng là tổn thất một cái máy giám thị mà thôi Từ truyền đến hình ảnh đến xem, kiến trúc này khi tiến vào đằng sau, có một đầu thông đạo thông hướng lòng đất, mà thông đạo hai bên có hầu binh chấn giữ, sẽ đối với tới khỉ con tiến hành một loại tương đối nguyên thủy kiểm tra. Khương Tiểu Bạch để máy giám thì bám vào một cách tiến vào thông đạo khỉ con trên thân, thuận lợi tiến vào thông đạo Đây là một đầu cùng kiến trúc một dạng cổ lão thông đạo thêm đá hướng phía dưới kéo dài. Nhưng đến cùng kéo dài đến địa phương nào Khương Tiểu Bạch tạm thời không biết Bởi vì máy theo dõi kia phạm vi đã đến Không cách nào tải truyền hình ảnh tới Mà máy giám thì là không có bất kỳ cái gì tồn chứ thiết bị Dựa vào là đều là Khương Tiểu Bạch đầu óc của mình Bởi vậy Muốn ra rõ ràng tình huống bên trong cái ghi hẳn là cần Khương Tiểu Bạch chính mình tiến vào Hoặc là A Sở tiến vào bên trong khi cầu tiếp. Mà tốt nhất đương nhiên là thương Tiểu Bạch chính mình tiến vào. Bí mật này. Hắn khẳng định phải đi thăm viếng một chút. Hắn phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó. Bất quá không phải hiện tại. Bởi vì hắn có thể biết. Trong này mức độ nguy hiểm rất cao. Rõ ràng muốn so hắn đối phó những khỉ con này cao hơn rất nhiều. Lý do rất đơn giản. bầy khỉ này đều là từng bầy tiến vào. Đồng thời tối thiểu nhất có hầu tướng dẫn đầu. Dạng này quần thể tiến vào. Vậy mà mỗi lần đều có thương vong. Vậy đang nói rõ phía dưới là rất nguy hiểm. Trước mắt xuống dưới cũng chính là thăm dò một chút. Không có ý nghĩa gì có thể nói. Bảo đảm nhất biện pháp đó chính là đề cao thực lực tốt nhất có hầu tướng thực lực nói cách khác muốn tới tinh tướng. Hiện tại đặt ở Khương Tiểu Bạch trước mặt có hai con đường. Đầu tiên là rời đi nơi này. Tăng lên tới tinh tướng lại đến. Thứ hai chính là lưu tại nơi này. Săn giết những khỉ con này. Tăng lên tới tinh tướng. Người trước cần tốn hao thời gian đi tìm tinh thú. Sẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng tương đối an toàn một chút. Mà cái sau có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần cày quái là được. Nhưng vấn đề là Nếu như nói không cẩn thận trêu chọc đến bầy khỉ Vậy liền có thể muốn bị bầy khỉ truy sát Lấy bầy khỉ này tính linh hoạt cùng tổ chức tính Là một kiện rất nhức đầu sự tình Cuối cùng Khương Tiểu Bạch lựa chọn cái sau Đã có sẵn một cái trách nhiều kinh nghiệm cao phó bản không soát Chạy tới đánh giá Trên cảm giác là một kiện rất ngu ngốc sự tình Mạo hiểm một chút thì như thế nào Không cần sợ. Mở làm đi Khương Tiểu Bạch đầu tiên là làm một chút an bài. Tỉ như nói tại miệng hang thiết trí cơ quan. Lúc cần thiết, có thể đem miệng hang nổ đổ sụt. Phong bế bầy khỉ truy kích Cũng có trong cốc cũng giống như vậy thiết trí cơ quan. Đây là lợi dụng A sở đi thiết trí. Những này cơ quan có là dùng để phụ trợ công kích Có tự nhiên là trốn. Đương nhiên, đây đều là lo trước khỏi họa. Dùng để giảm xuống phong hiểm dùng Đang làm tốt những này chuẩn bị đằng sau Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu xoát quái Hắn cày quái biện pháp rất đơn giản Cũng rất là thực dụng A sởu đi câu dẫn một con khỉ con tới Khương Tiểu Bạch để A sở đi qua rộ quái Một hai con rồi Liên tục rồi Mà một khi quá mức mà nói A sở đem khỉ con kéo đến những địa phương khác Sẽ không đưa chúng nó đưa đến Khương Tiểu Bạc nơi này. Sau đó liền sẽ biến mất. Lại đi tìm khác. Trên cơ bản. A Sửu sai lầm rất ít. Chính xác tới nói. Là Khương Tiểu Bạc chính mình sai lầm rất ít. Khống chế A Sửu chính là hắn. Hắn trên cơ bản đều phân tích tình huống xung quanh. Biết làm sao dụ quái. Cũng biết làm sao khống chế trách số lượng. Để cho mình vừa vặn có thể ở vào một cái hiệu suất cao giết quái trạng thái. Ở giữa cũng sẽ không xuất hiện đoạn trách tình huống. Quả nhiên. Hay là lưu tại nơi này tốt. Hiệu suất này mặc dù không như trên một lần tại đại thổ bên trong thú triều. Nhưng hiệu suất này cũng là rất đáng sợ. Đây cũng là tinh võ giả tha thiết ước mơ tốt điều kiện. Lần này cũng coi là Khương Tiểu Bạch giấm nhằm cướp chó. Tìm tới như thế một cách bầy khỉ. Đồng thời còn vừa vặn thích hợp trước mắt hắn cảnh giới. Trước mắt hắn chỗ săn giết đều là hầu ấy trở xuống. Hắn chính là liên tục săn giết một tháng. Đoán chừng bầy khỉ cũng sẽ không chú ý tới. Tại trong sơn cốc này, hầu binh hầu ấy tổng lại có mấy ngàn con. Đây chính là một cái bầy khỉ lớn. Không ngừng có khỉ nhỏ sinh ra. Bởi vì cái kia thần bí dưới mặt đất bãi săn. Bọn chúng trưởng thành cũng là siêu nhanh. Không ngừng có mới hầu binh bổ sung đi lên. Đương nhiên, Khương Tiểu Bạch dạng này liên tục săn dết xuống dưới. Bầy khỉ khẳng định là một mực tại giảm bớt. Chỉ là bầy khỉ dù sao chỉ có đơn giản tổ chức tính. Bọn chúng liền xem như phát giác chính mình bầy khỉ tại giảm bớt. Cũng giống như vậy sẽ không khiến cho chú ý. Thế là, sau này thời gian Khương Tiểu Bạch ban ngày tiến hành điên cuồng săn dết. Ban đêm tu luyện Hấp thu tiêu hóa ban ngày lấy được thú hồn Toàn lực tu luyện Sau đó tiếp tục ban ngày săn giết Cách mỗi 10 ngày Hắn đều sẽ dừng lại săn giết Tiến hành tu luyện Bởi vì hắn tốc độ tu luyện có chút theo không dịp tốc độ hấp thu Đây là một kiện để hắn cảm thấy phiền não sự tình Chỉ bất quá Hắn cảm thấy phiền não sự tình Lại là người khác hâm mộ không đến sự tình Bởi vì những người khác hấp thu thú hồn thời điểm Cuối cùng sẽ có còn thừa Rất khó sống hắn dạng này cơ hồ đều là hoàn toàn hấp thu Mới tạo thành hấp thu thú hồn quá nhiều cần dùng nhiều chút thời gian để tiêu hóa Người nói Chuyện như vậy Thật là phiền não sao mà tại hai cách mười ngày sau Hắn phát hiện tốc độ tu luyện của mình đi lên Mà tốc độ hấp thu giống như không đủ. Cái hiện tượng này nói cho hắn biết. Hắn cần đề cao đi săn tốc độ. Lúc này. Thực lực của hắn cảnh giới đã tăng lên tới tinh ấy cấp 5. Tốc độ giống như hỏa tiến này. Để cho người ta ngoại trừ quỷ lại bên ngoài. Ngay cả lời đều không cần đi nói. Thời gian lại qua hai tháng. Khương Tiểu Bạch tại săn giết hàng ngàn con hầu ấy hầu binh. Cùng chút ít hầu tướng đằng sau. Hắn săn giết hành vi đã gây nên bầy khỉ chú ý. Bầy khỉ tính cảnh giác đã tăng lên rất nhiều. Nhưng yêu nguyên vẫn là sẽ bị Khương Tiểu Bạch các loại biện pháp dẫn dụ đi ra. Cùng lúc đó, Khương Tiểu bạc hiện tại cũng muốn bắt đầu trùng kích tinh tướng cảnh giới. Đây chính là tinh võ giả một cách trọng yếu đường danh giới. Tại tinh tướng đằng sau, tinh võ giả liền có thể tế luyện tinh hóa vũ khí. Cái này có thể đề cao thật lớn tinh hóa vũ khí uy lực. Tự nhiên cũng có thể tạo thành trên thực lực một loại biến hóa về chất. Bình thường tới nói, tinh ấy là không thể nào thắng tinh tướng. Ngược lại tinh tướng cùng tinh soái ở giữa. Khả năng còn có hy vọng. Đương nhiên, cái này hy vọng chỉ là tương đối lớn mà thôi. Mà trùng kích cảnh giới này độ khó, tự nhiên cũng sẽ tương đối cao. Bình thường võ giả lại ở chỗ này sẽ thẻ hơn mấy tháng Mà trùng kích cảnh giới đều là dùng sức mạnh hóa tinh linh phương thức đến giải quyết Trên lý luận tới nói Chỉ cần cường hóa tinh linh Không có không sông phá khảm Chỉ bất quá loại này đơn giản mà bảo lực phương thức Lại cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực Thông tục một chút tới nói Một người sông phá không được tinh độ cảnh giới Sau đó dùng cường hóa tinh linh phương thức đến sông phá. Hắn khả năng cần đem chính mình tinh linh cường hóa đến tinh binh ngũ lục cấp. Thậm chí khả năng cần cường hóa đến tinh ấy cấp. Chỉ bất quá. Dùng hắn một cái tinh độ cấp tinh linh một chút xíu cường hóa đến loại kia tinh ấy cấp. Độ khó kia cùng tiêu hao cơ hồ cùng người khác tu luyện tới tinh soái không sai biệt lắm. Trừ phi là loại kia tài đại khí thô gia tộc môn việt Không phải vậy ai sẽ đem dạng này tài nguyên lãng phí ở trên người một người Mà liền xem như gia tộc môn Việt dạng này Trừ phi có cực lớn lý do Bằng không thì cũng sẽ không đem tài nguyên dạng này lãng phí Rõ ràng một cái có thể bồi dưỡng được một cái tinh soái tài nguyên Tại sao muốn lãng phí như thế chỉ bồi dưỡng được một cái tinh binh đâu Cái này thực sự quá không có lời Trở lại chuyện chính Khương Tiểu Bạch hiện tại đã làm tốt chuẩn bị. Tại cách này phía trên sẽ bị thẻ một đoạn thời gian. Cũng chuẩn bị kỹ càng dùng sức mạnh hóa tinh linh phương thức đến sông phá bình cảnh này. Bất quá hắn cách này cường hóa chỉ cần một chút xíu. Có thể là do so tinh ấy đầy trạng thái lớn một chút. Dùng số liệu tới nói. Hắn hiện tại đã đến tinh ấy 100%. Mà hắn chuẩn bị dùng tinh ấy 105% đến đột phá. Tới đi để cho chúng ta cố gắng cũng khoái hoạt đột phá đi đinh tinh tướng cảnh giới. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 157 cố gắng. Phấn đấu khương tiểu bạc trầm mặt. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng cần tìm chút thời giờ đột phá thời điểm. Không nghĩ tới kết quả đốt một chút. Hắn liền thăng cấp. Không, là đột phá, mà cái này đốt là trong đầu hắn một loại giả lập thanh âm, cũng có thể nói là chính hắn nghĩ ra được, cũng không phải là thật tồn tại. Chỉ là, mặc dù cái này đinh thanh âm không tồn tại, nhưng hắn tại đột phá thời điểm, chính là như thế đốt một chút đã đột phá, hoàn toàn không có cảm giác được chướng ngại, thật giống như điểm kinh nghiệm đầy đằng sau thăng cấp một dạng. Cái gì hạn chế cũng không có. Cứ như vậy thuận lợi đột phá. Khó nói ta. Ta gặp phải là giả đột phá Khương Tiểu Bạch có chút hoài nghi nói. Nhưng nhìn thấy chính mình tinh linh lại lớn lên một chút. Mà nguyên bản chín đầu Lưu Quang cũng sát nhập trở thành một đầu. Vô luận tốc độ cùng tráng kiện trình độ. Đều muốn so trước đó chín đầu tổng cộng đều phải lớn hơn mấy lần. Đây tuyệt đối là đột phá tình huống. Chỉ là. Khương Tiểu Bạch hay là hoài nghi mình gặp giả đột phá. Hắn nếu lại làm một việc để chứng minh tự mình có phải hay không đột phá. Tế luyện tinh hóa vũ khí. Cách gọi là tế luyện tinh hóa vũ khí. Chính là đem dùng tinh hóa vũ khí tế luyện ra cường đại hơn tinh hóa vũ khí. Đơn giản hơn thuyết pháp chính là tinh hóa vũ khí hấp thu tinh hóa vũ khí. Khương Tiểu Bạch xuất ra chính mình một cây đao. Hắn giấu ký một đống tinh hóa vật phẩm bên cạnh. Đây là hắn đi săn bầy khỉ lấy được tinh hóa vật phẩm. Kỳ thật tế luyện tinh hóa vũ khí cũng không nhất định muốn tinh hóa vũ khí. Chỉ cần là tinh hóa vật phẩm đều có thể. Chỉ bất quá có chút tinh hóa vật phẩm là rất hữu dụng. Bị tế luyện rơi là rất đáng tiếc. Hắn cầm lấy một khối tinh hóa vật phẩm. Sau đó vận chuyển tinh lực. Tinh hóa vật phẩm bắt đầu từ từ năng lượng hóa. Sau đó dung nhập vào trước người cây đao này bên trong. Thân đao xuất hiện một tia nhỏ bé biến hóa. Tựa hồ mạnh một chút. Có thể tế luyện à. Đó chính là không sai. Ta là thật đột phá. Đến tinh tướng cảnh giới. Xem ra cách này đột phá với ta mà nói. Đó chính là đốt một chút sự tình. Căn bản không phải cái gì chướng ngại sao. Tốt. Xem trước một chút công pháp Nhìn xem lần này muốn tu luyện công pháp gì mới được Khương Tiểu Bạch tại xác định chính mình đột phá đằng sau Cũng không có tiếp tục tế luyện Bởi vì đây chẳng qua là vũ khí Căn bản hay là tự thân tu luyện Mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng Hắn mỗi một lần sau khi đột phá Luôn luôn cần đổi công pháp mới được Còn tốt Hắn có thể nhìn công pháp độ thích hợp Bằng không. Muốn bảo trì cao tốc trưởng thành. Vậy liền rất khó. Lần này hắn chuẩn bị rất sung túc. Tại phong vũ thành thời điểm. Công pháp bí kíp cũng là hắn thu thập thư tịch loại lớn. Tại đầu óc của hắn kho số liệu bên trong. Tối thiểu nhất tăng lên hơn 300 chủng công pháp. Đây đã là rất không dễ dàng. Dù sao lúc trước hắn liền đã góp nhạc thiên hạ thường gặp công pháp. tốt bắt đầu bắt đầu thay đổi công pháp à, chờ chút chín mươi chín phần trăm năm phần trăm khương tiểu bạch đột nhiên phát hiện hiện tại công pháp phía sau lại là chín mươi chín phần trăm năm phần trăm phía sau trước tiên có thể mặc kệ phía trước cái số này vậy mà tăng lên đây có phải hay không là thật đây là hôm nay khương tiểu bạch lần thứ hai hoài nghi nhân sinh hắn là lập tức ngồi xuống vận hành một lần công pháp lại nói Hắn sợ cái số này là tư, Chính mình vận hành một lần công pháp đằng sau. Cái số này liền muốn giảm xuống. 99% Hay là một dạng. Không có biến hóa. Đó chính là nói. Ta hôm nay là thật gặp vận may. Chẳng những thăng cấp là đốt một chút. Ngay cả công pháp đều không cần tốn thời gian đi tìm. Trực tiếp liền đến một cái 99%. tốt hơn mặc dù còn có 100%. phần trăm nhưng cái ý này nghĩa đã không lớn còn kém như vậy một phần trăm đồng thời đổi công pháp mà nói phía sau cái kia năm phần trăm liền không có coi như hay là cách này cao tu luyện đồng thời tế luyện bình thường tới nói tu luyện cùng tế luyện không cách nào đồng thời tiến hành chỉ vì cách này rất dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma đồng thời Lúc tu luyện, cũng phải tinh hóa vũ khí. Đừng tưởng rằng có tế luyện tinh hóa liền vô dụng. Tinh hóa một dạng rất trọng yếu. Cách này có thể tăng lên vũ khí cơ sở phẩm chất. Cơ sở đề cao. Mới có thể hấp thu càng nhiều tinh hóa vật phẩm. Nói cách khác có thể tế luyện càng nhiều. Không phải vậy tế luyện là sẽ có bình cảnh. Khương Tiểu Bạch có thể nhất tâm nhị dụng. Đồng thời có thể làm được chuẩn xác không sai Bởi vậy Hắn có thể một bên tu luyện Một bên tế luyện Cái này có thể cho hắn tiết kiệm một chút thời gian Mặc dù thời gian sẽ không quá nhiều Bởi vì tế luyện Cũng không phải mỗi ngày đều có Là muốn có tinh hóa vật phẩm mới được Hiện tại hắn chỉ chuẩn bị tế luyện Một cây đao Lý do rất đơn giản Một cây đao uy lực tối đại hóa ít lợi là cao nhất Dù sao cuối cùng sẽ bão hòa Điều kiện trước tiên cần cung cấp tinh hóa vật phẩm muốn bao nhiêu Mà bây giờ nơi này tinh hóa vật phẩm là không ít Nhưng muốn bão hòa đó là còn thiếu rất nhiều thương Tiểu Bạc chuẩn bị tiêu mấy ngày thời gian tu luyện Vững chắc cảnh giới mới Đồng thời cũng đem đống kia tinh hóa vật phẩm đều cho tế luyện Đây cũng là cần thời gian Hiện tại hắn năng lực vẫn tương đối chậm cái này đến hậu kỳ sẽ càng lúc càng nhanh Bất quá về sau tinh hóa vật phẩm năng lượng ẩm chứa cũng là càng nhiều Tương đối mà nói Hay là không sai biệt lắm phụ phụ, Ta phải cố gắng Ta nhất định phải trở thành cường giả một chỗ Một cách chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài Đánh chết một đầu so với nàng thân thể lớn ra mấy chục lần rác long Tiếp lấy một cái tiểu thú từ tiểu nữ hài trên thân nhảy ra Đối với giác long thú hồn thở ra một hơi. Thú hồn liền ngưng ghét thành một viên thú hồn châu. Đương nhiên cũng có thể gọi là tinh linh châu. Tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là Anna. Nàng tại thích hợp với nàng đi săn địa phương một mình đi săn lấy. Tiểu điêu thuyền cách này có thể ngưng ghét thú hồn châu năng lực. Ngoại nhân nếu là biết. Khẳng định sẽ đối với cái này có ý tưởng. Vì cách này đoán chừng dạng gì sự tình đều sẽ có người làm đi ra. Thú hồn châu chẳng những có thể chứa đựng xuống thú hồn. Có thể để người ta từ từ tiêu hóa. Hiện tại Anna càng là phát hiện. Hấp thu thú hồn châu bên trong tinh linh. Muốn so trực tiếp hấp thu thú hồn phải nhanh rất nhiều. Hiệu quả cũng muốn tốt hơn nhiều. Khả năng này là bởi vì ngưng kết thú hồn châu thời điểm. Tinh linh đã trải qua trình độ nhất định tình hóa. Mà điểm này, Anna hiện tại tốc độ tu luyện cũng là không kém chút nào những tiểu yêu nghiệt kia. Dựa theo nàng hiện tại tốc độ tu luyện, trước kia thần long quốc đích thật là quá nhỏ. Bất quá tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về. Nhưng này cách thời điểm trở về mà nói, đó chính là vương giả trở về thời điểm. Chỉ bất quá, cách này lại không phải Anna mong đợi nhất. Nàng mong đợi nhất hay là chính mình có một ngày có thể giúp bên trên Khương Tiểu Bạch Hô hô cố gắng Phấn đấu an na cuối cùng đối với mình ủng hộ nói Tiếp tục nàng con đường cường giả Thần Long Quốc Vương Đô Lăng Vân lộ số 18 Lúc này Khương Phục ngồi tại trong nhà này ngẩn người Mà cùng hắn cùng nhau còn có Việt Kiều Vân Đây là bọn hắn tại Khương Tiểu Bạch trở thành người phản quốc đằng sau Lần thứ nhất trở lại Vương Đô Chuyện này ở thời điểm này xem như đi qua. Thiên hạ này tại trên pháp luật. Là không có liên lụy cửa tục sự tình. Nhất là chuyện này Khương Tiểu bạc không phải trọng điểm. Khương Phục hai người cũng sẽ không bị liên lụy. Mặc dù không có bị liên lụy. Nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn nhưng cũng là rất khó chịu. liền biết các ngươi ở chỗ này. Mà lúc này đây từ cửa ra vào đi vào một người. Người này chính là Hoàng Nguyệt Anh. một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương một vậy liền để người khác đi chết a nguyệt anh a ngươi nói lúc kia chúng ta nếu là trở lại sự tình có thể hay không không giống với việt kiều vân nhìn một chút hoàng nguyệt anh sau đó vừa nhìn về phía hương phục Giờ phút này khương phục hay là tại ngẩn người? Có cái gì không giống với? Ngươi cũng không phải không biết. Trong lúc này liên lụy đến bọn hắn vương tộc đấu tranh. Chúng ta ai tại đều là giống nhau kết quả. Đồng thời, lúc ấy chuyện kia là đột nhiên phát sinh. Ai cũng đoán trước không đến. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, ngấm lại lúc kia, nàng vừa vặn đi yên sư các tổng bộ. Vương thượng đến cùng hay là dung không được bạch lục vương A Tiểu bạch thật sự là vô tội Tại sao phải bị liên lụy đi vào Việt kiều vân cảm thán nói Mà trong ngôn ngữ ý tứ Tựa hồ cũng biết bí mật này Đây quả thực là bí mật công khai đồng giảng Hắn cũng không thể xem như vô tội Ai bảo hắn đã sửa xong phi hỏa lưu tinh kia Vật kia thế nhưng là một kiện đồ tốt có thể chi phối thần long quốc cục diện bạch lục vương đạt được cái này mà nói vậy vương thượng liền rốt cuộc không có cơ hội áp chế bạch lục vương hoàng nguyệt anh nói ra phi hỏa lưu tinh vậy mà bỏ qua đúng vậy a chỉ bất quá ta cảm thấy bạch lục vương cũng không muốn vương vị này mà an na công chúa cũng chính là chơi đùa đáng tiếc việt kiều vân lại là thở dài vương thượng già rồi Hoàng Nguyệt Anh nhàn nhạt nói ra, đúng vậy a, không nói những này, tiểu tử kia lại còn thừa nhận là ta là lão sư của hắn, điểm này cũng coi là có lương tâm. Lần tiếp theo gặp được hắn thời điểm, ta liền không làm khó dễ hắn. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, ngươi nói hắn bây giờ ở nơi nào đâu đến bây giờ đều không có tin tức. Việt Kiều Vân hỏi, không có tin tức chính là tin tức tốt. Nói rõ hắn đã trốn Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của hắn Người như hắn Đoán chừng ở nơi nào đều sẽ nháo ra chuyện tình đến Ta đã để người ghen sư các lưu ý tin tức của hắn Hoàng Nguyệt Anh nói ra Ngấm lại Khương Tiểu Bạc hành động Thật sự là hắn không thể lại không có chút nào tin tức Chỉ bất quá muốn tin tức của hắn Đó là cần nhất định tình báo tăng thêm năng lực phân tích Có tin tức hay không Việt Kiều Vân là lập tức hỏi Yên sư các trải rộng thiên hạ Phương diện tin tức muốn so nàng con đường linh thông rất rất nhiều Không có Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu Vậy có hay không hoài nghi cùng hắn có liên quan Hắn không nhất định biết dùng tên thật Thật đúng là liền có như thế một cái Người xưng tiểu bạch công tử Cũng xưng công tử tiểu bạch Tuổi tác cùng đặc thù đều cùng tiểu bạch rất giống bên cạnh hắn còn có một cái tiểu muội muội, cùng anna cũng rất giống như hắn ở đâu khương phục ở thời điểm này phát ra âm thanh. có lẽ là nghe được có quan hệ khương tiểu bạch tin tức, mới có thể đem hắn từ trong ngẩn người khôi phục lại. ngươi không nên gấp gáp, người này khẳng định không phải hắn đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. hoàng nguyệt anh nói ra, ngươi làm sao khẳng định không phải hắn đâu việt kiều vân nghi hoặc hỏi. Bởi vì tiểu bạch này, hắn là một cái tiểu thần y, hắn chữa khỏi ngay cả một chút lão thần y đều chỉ liệu không tốt. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, thần y nếu như là cơ quan đại sư còn dễ nói, thần y mà nói, cũng không gặp tiểu bạch biết y thuật. Mặc dù hắn sẽ làm chút dược tệ. Việt Kiều Vân nói ra, người nói hắn có thể hay không cũng sẽ giống học cơ quan thuật một dạng. Mấy ngày liền có thể học được y thuật đâu Khương Phục nói ra Làm sao có thể Một người chỗ nào có thể toàn năng Hắn cơ quan thuật thiên phú đã mạnh như vậy Nếu như y thuật còn như thế mạnh Vậy để cho người khác sống thế nào a? Hoàng Nguyệt Anh nói ra Vậy liền để người khác đi chết a? Một cách có chút lạnh lùng thanh âm truyền tới Ba người nhìn về phía cửa ra vào Chỉ gặp Việt sơ tình thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Mà trên người nàng tản ra khí chàng muốn so trước đó cường đại rất nhiều. Nhưng rất mâu thuẫn là càng thêm nổi liếm. Lúc này đưa nàng đặt ở Việt gia cấp cao nhất trong cao thủ cũng giống như vậy không yếu quá nhiều. Sơ tình, ngươi tại sao trở lại Việt kiều vân mừng rỡ nói ra. Ta cho mình nghỉ chút. Trở lại thăm một chút tình huống. mẫu thân ngươi yên tâm. Chờ ta lại biến mạnh một chút. Ta sẽ vì tiểu bạc chính danh. Việt sơ tình hơi cười, sau đó dùng kiên định ngữ khí nói ra. Ngươi muốn làm gì Việt kiều vân sưởng sốt một chút. Muốn vì khương tiểu bạc chính danh. Có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất đương nhiên là tìm ra chân tướng sự thật. Nhưng thứ này cũng ngang với là để vương thượng nhận lầm. độ khó cực lớn. Nhưng ít ra so biện pháp thứ hai đơn giản. Biện pháp thứ hai chính là để thần long quốc thỏa hiệp. Cái này hoặc là dùng vũ lực. Hoặc là dùng thế lực. Nghe Việt sơ tình ý tứ. Rất rõ ràng là muốn dùng vũ lực đến giải quyết. Chờ ta cường đại, ta đem đại nguyên soái đánh bại, vấn đề gì liền giải quyết. Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ta biết ngươi có tiềm lực này. Nhưng ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Đồng thời, ngươi cũng đừng cái gì đều muốn lấy dùng bạo lực đến giải quyết. Việt Kiều Vân tức giận nói ra. Có ít người bạo lực là bọn hắn duy nhất nghe hiểu được ngôn ngữ Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra. Tốt, ngươi trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Việt Kiều Vân nói ra. Không được. Ta đêm nay liền ở lại đây. Miễn cho nhìn thấy một số người không nhìn được muốn đánh bọn hắn. Dù sao ta chính là trở lại thăm một chút Lập tức liền muốn đi Việt sơ tình lắc đầu nói ra Cũng tốt Đêm nay ở chỗ này cũng tốt Thải hồng sơn Hầu tốc trước đó Khương tiểu bạc lúc này liền như thế đứng ở phía trước Một bộ nghiêm túc bộ dáng, Rút đao chỉ hướng phía trước Rất có tiêu sát cảm giác Hôm nay Ta muốn uống hầu nhi tiểu đời lát nữa Ngươi có phải hay không nói sai Ngươi phải nói, hôm nay, ta muốn san bằng hầu nhi cốc sao tốt à? San bằng hầu cốc chuyện như vậy, trước mắt hắn còn làm không được. Hắn nhìn thấy hầu soái cùng hầu vương đều muốn né tránh đi. Mà hầu tướng, đó cũng là muốn nhìn tình huống. Bất quá giờ này khắc này, hắn ngược lại là rất cấp thiết muốn muốn tìm cái hầu tướng tới thử đao. Trước đó hắn nhưng là nhìn thấy hầu tướng liền cần chạy. tiến vào trong cốc thương tiểu mạch để a sửa tại phủ cận thì sai lần này hắn cũng không cần a sửa tới kéo trách đến hắn muốn trực tiếp lên nhìn thấy bầy khỉ đều có thể tiến lên đương nhiên không thể quá nhiều trước đó hắn cần cẩn thận dù quái tùy thời tùy chỗ đều cần trốn hiện tại hắn liền có thể trực tiếp xếp tới nhưng cần cẩn thận đừng gặp được quá nhiều Chém Khương Tiểu Bạc một đao liền đem một cái hầu ấy chém giết Sau đó tiếp tục kế tiếp. Lúc này, hắn đều có chút như chém dưa thái rau cảm giác. Trở thành tinh tướng tế luyện cây đao này đằng sau. Cây đao này uy lực là nhảy mấy cách đẳng cấp. Trước đó hắn chặt hầu ấy thời điểm. Cần chặt mấy đao mới có thể chặt ra hầu ấy phòng ngự. Mà bây giờ một đao liền có thể. Đồng thời còn có thể đem hắn chặt đứt. Đây không chỉ là bởi vì hắn lực lượng tăng lên. Đồng thời cũng là bởi vì cây đao này cứng cáp hơn sắc bén. Bổ sung tinh lực công kích cũng nhiều hơn. Hiệu suất này chém giết hiệu suất tự nhiên cũng liền tăng lên. Lúc này, hắn có thể một cách đánh 200 cái. Ăn. Không tính hầu tướng trở lên một siêu phẩm cô nan của lão ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 159 thứ nguyên giống một con khỉ con nắm lấy sợi đằng phi thân tới. Rơi ầm ầm mặt đất. Chỉ thấy nó đứng thẳng lên thân cao có hơn 2 mét. Trên thân còn mặc một chút lộn xộn không đồng bộ áo giáp. Cầm một cây lang nha bổng. Con khỉ này chính là một cái hầu tướng. Hầu tướng đối với Khương Tiểu Bạc gầm thép vài tiếng. Sau đó liền phi thân tới Nó trên tay lang nha bổng cũng luôn tới Mang theo thiên quân chi thế Lúc này Khương Tiểu Bạch lại làm ra một cái hết sức kinh người động tác Nếu như lúc này có người ở một bên mà nói Bọn hắn nhất định sẽ mở miệng ngăn cản Khương Tiểu Bạch Để hắn đừng đi làm chuyện ngô xuẩn như vậy Chỉ gặp Khương Tiểu Bạch là trực tiếp dùng tay trái cánh tay đi ngăn cản lang nha bổng kia Tinh thú về mặt sức mạnh trời sinh lại so với người cường đại. Khương tiểu bạc vậy mà đi dùng cánh tay đi ngăn cản một kích này. Cái này nhìn rất ngu xuẩn. Lúc này. Chính là ngay cả khỉ con đều nhìn ra. Đây là chuyện ngu xuẩn. Trong ánh mắt của nó đều là kinh hỉ, Nó có thể tưởng tượng. Một gậy này xuống dưới. Người trước mắt này tay khẳng định sẽ bị đạt đánh gãy. Chỉ là. Lang nha bổng đập nện tại người này trên cánh tay thời điểm, nó cảm giác thật giống như đánh trúng tại trên tảng đá. Đồng thời tại Lang nha bổng phía trên truyền đến phản hồi, để nó chân trước cảm giác giống như muốn bắt không nổi, mà tay của người này, vậy mà hoàn hảo vô khuyết, chém khương tiểu bạc tại ngăn lại Lang nha bổng thời điểm. Một cách tay khác nhưng cũng không có ngừng, một đao liền chém về phía hầu tướng. Lưới đao nhẹ nhõm phá vỡ áo giáp Thế như trẻ che chém ra hầu tướng thân thể Một đao trẻ làm hai khương tiểu bạch vấy vấy ngăn cản công dích tay trái Vụ vụ Thật mẹ nhà hắn đau Bất quá Đáng giá lần này chém giết hầu tướng xem như có chút mưu lợi Mới có thể một chiêu giải quyết Nhưng loại xảo này lại là dùng sức mạnh tới lấy xảo Thân thể của hắn tinh hóa trình độ vốn là so với bình thường người mạnh tăng thêm trước đó lân phiến kia lân phiến kia cũng không phải rút đi mà là dung nhập vào trong da của hắn để hắn có trong truyền thuyết mình đồng trong mình đồng ra sắt bởi vậy hắn mới có thể đi dùng cánh tay đi ngăn cản lang nha bổng kia đương nhiên lang nha bổng này mặc dù là tinh hóa vũ khí nhưng lại không phải tinh tướng cấp bậc đây là hầu tướng nhặt được mà hầu tướng cũng sẽ không tinh hóa cái này. Nó sẽ tinh hóa chính là tự thân một bộ phận, mà dạng này chém giết cũng sẽ để Khương Tiểu Bạch tay trái tạm thời đã mất đi một chút sức chiến đấu. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại đối mặt hầu tướng, phải nhanh chóng giải quyết. Không thể nhanh chóng giải quyết, hắn liền muốn lập tức rời đi, bởi vì hắn kéo không nổi. Đây chính là ở trong hầu tốc Tiếp viện bầy khỉ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Nhanh chóng chém giết bầy khỉ này cũng xử lý xong giải quyết tốt hậu quả đằng sau Khương Tiểu Bạch hướng về mặt khác một chỗ di động Nơi đó còn có một đám Hiện tại hắn là một đám một đám giết Mặc dù ở giữa cần tốn thời gian di động Nhưng đây là bầy soát So từng cách đến hiệu suất cao hơn Khương Tiểu Bạch tiến về phía trước Hướng về kiến trúc kia tiến lên. Đương nhiên là cất giữ hầu nhi tử kiến trúc kia. Mà thông đạo dưới lòng đất thần bí kia. Hắn chuẩn bị đang trộm rượu đằng sau liền xuống đi xem một chút. Hắn hiện tại đã có thực lực này. Đây là hắn từ những bầy khỉ tiến vào kia trên thực lực tính toán ra tới. Chỉ cần là có tinh tướng cấp. Hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Hắn tin tưởng mình làm sao cũng muốn so khỉ con thông minh đi Khỉ con đều được sự tỉnh Hắn làm sao có thể không được Dầm, dầm, ha Khương tiểu bạc ngửa đầu Uống xong mấy ngụm hầu nhi tửu, Phát ra một loại thỏa mãn thanh âm Mà lúc này Hắn đã dưới đất thông đạo lối vào Thủ vệ khỉ con đã bị hắn mê choáng Loại thuốc mê này chẳng mấy chút sẽ để cái con khỉ này tỉnh táo lại Mà bọn chúng biết cái gì cũng không biết. Tiếp tục trông coi cửa vào này. Đây cũng là Khương Tiểu Bạc muốn hiệu quả. Hắn cũng không muốn để bầy khỉ biết. Có người tiến vào thông đạo dưới lòng đất này. Vậy đến lúc đó bầy khỉ liền sẽ thủ tại chỗ này. Đến lúc đó hắn muốn rời khỏi thời điểm. Liền cần đối phó một đám khỉ con. Ở trong đường hầm chạy ước chừng sau nửa giờ. Phía dưới xuất hiện một cái không gian mười phần trống trải Bên trong lại có không ít kiến trúc. Nhưng những kiến trúc này rất rõ ràng đều không phải là dùng để ở người. Bởi vì đều không có ở người không gian. Cột đá vách đá đống đá các loại có quy luật bài bố tại bên trong không gian này. Mà Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền đạt được toàn bộ không gian hình nổi. Trong tầm mắt của hắn số liệu ngay tại nhanh chóng xử lý phân tích. Rất nhanh những kiến trúc này bố cục bị phân tích ra được Tại trước mặt của hắn tạo thành một cái 10 phần kỳ diệu tinh trận đồ Cái này lại là một cái cỡ lớn tinh trận Từ tinh trận đồ nhìn lại Tinh trận này hẳn là một loại thứ nguyên tinh trận Không sai Là thứ nguyên tinh trận Nếu như không có thứ nguyên mà nói Vậy làm sao giải thích bầy khỉ tới đây Bọn hắn không thể nào là tới đây tỉ võ đi Trong này nhất định có một cái thứ nguyên Bọn chúng muốn đi trong thứ nguyên đi săn Không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có thứ nguyên Đây chính là một phát hiện lớn a Mà căn cứ trước đó bày khỉ hành vi Thứ nguyên này hẳn là tùy thời có thể lấy tiến vào bên trong Đây càng là so với thứ nguyên chỉ có đặc biệt thời gian hoặc là ngẫu nhiên tiến vào kia càng thêm thực dụng Lúc này Khương Tiểu Bạc Điều lấy trước đó số liệu Đem bầy khỉ tiến vào cùng đi ra thời gian tính toán một chút. Hắn rất nhanh liền đạt được một kết quả. Thứ nguyên này tiến vào thời gian hẳn là 15 ngày tả hữu. Trước mắt phát hiện thứ nguyên. Đều là có thời gian hạn chế. Ở bên trong bao nhiêu thời gian đằng sau. Liền sẽ bị truyền tới. Chỉ có thể dùng biện pháp sớm. Không thể kéo về sau. Kéo sau nhất định là chết tại bên trong. Đây chính là cửa vào chỉ là Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền tìm được cửa vào Đừng bảo là hắn đã hiểu rõ tinh trận này Chính là khi con vết tích cũng có thể đem hắn đưa đến nơi này Chỉ bất quá bây giờ hắn gặp phải một cái vấn đề nho nhỏ Hắn không biết mở thế nào cửa vào này Loại này tinh trận vận hành phương thức mặc dù là không sai biệt lắm Nhưng là có thể thiết lập mở ra phương thức Đơn giản tới nói chính là cần chìa khóa. Khả năng này là một khối đá. Có thể là một thủ thí. Cũng có thể là là một thanh âm các loại. Dù sao là có thể thiết định. Cụ thể là cái gì liền muốn nhìn lúc ấy tinh trận này thiết trí người tâm tình. Đương nhiên có ít người là sẽ không thiết trí. Nhưng tinh trận này thiết trí. Hiện tại chỉ có thể căn cứ khỉ con lưu lại manh mối đến suy đoán. Khương Tiểu Bạch bắt đầu phân tích. Phụ cận khỉ con lưu lại dấu chân. Cùng một chút lưu lại vật phẩm. Còn có lúc ấy những con khỉ kia tiến vào bên trong thời điểm. Bọn chúng mang theo vật phẩm. Cái này nhất định chìa khóa hẳn không phải là vật phẩm. Khỉ con mang theo những vật phẩm kia. Không có một dạng. Trừ phi là khỉ con bản thân liền có. Nơi này giống như có chút vết máu. Bất quá hẳn không phải là huyết tế. Nếu như là huyết tế... mỗi lần đều cần mà nói vậy liền không chỉ có ngần ấy từng đầu manh mối tại trong mắt của hắn hiển hiện sau đó bị từng đầu vẽ rơi còn lại đáp án là càng ngày càng ít rất nhanh liền chỉ có ba đầu mà ba đầu này trải qua loại bỏ đằng sau ta đi người thiết chí này quá áp tục a vậy mà để cho người ta dựa theo hình đến khiêu vũ bầy khỉ này là thế nào học được loại vũ đạo này À, ta hiểu được. Nguyên lai like những điều múa kia chính là cách này. Ngươi tỷ lệ sai số này cũng quá cao đi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 160 hỏa ngưu trận cuối cùng. Khương Tiểu bạch là dựa theo bên ngoài kiến trúc vũ bộ đồ nhảy một cách vũ bộ. Kết quả còn chính là cách này. Đây là hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tại trong bầy khỉ. Có khỉ con đang nhảy loại này múa. Đây cũng là hắn tùy tiện thử một chút. Không nghĩ tới thật sự chính là. Mà hắn cảm thấy. Khỉ con nhảy rất nhiều nơi đều là sai. Nhưng yêu nguyên vẫn là có thể mở ra thứ nguyên cửa vào này. Điều này nói rõ trận pháp kia thiết trí người. Thiết trí tỷ lệ sai số đó là tương đương cao. Về phần khỉ con tại sao phải biết Hắn tin tưởng hẳn là dưới sự trùng hợp phát hiện Sau đó liền lưu truyền xuống tới Loại vũ bộ này ở trong tinh thú Cũng chỉ có viên hầu mới có thể có thể làm đến Tỷ lệ trùng hợp này mặc dù rất thấp Nhưng sẽ phát sinh từ đầu đến cuối sẽ phát sinh Mà nếu như không phải những khỉ con này phát hiện mà nói Đoán chừng Khương Tiểu Bạch trên cơ bản là không thể nào phát hiện chìa khóa này Ai sẽ biết ở bên ngoài kiến trúc tùy ý một cách vũ bộ Sẽ là chìa khóa này Cái này cần bao nhiêu thời gian tới thử nghiệm A Đối với cái này Hắn chỉ có thể nói Cảm tạ những khỉ con này trong thứ nguyên này sẽ có cái gì Khương Tiểu Bạch rất là chờ mong Bên trong có thứ nguyên thú là khẳng định Không phải vậy những con khỉ kia làm sao đi săn. Mà sẽ có hay không có mặt khác đồ tốt. Vậy cũng không biết. Thứ nguyên thú cũng có thể xem như tinh thú. Nhưng thứ nguyên thú sau khi chết ngay cả thi thể đều sẽ tiêu tán. Chỉ có thể hấp thu thú hồn cùng tinh lực. Tinh hóa vật phẩm là không có. Nhưng tinh hóa vũ khí khi tiến vào trong thứ nguyên thời điểm. Sẽ tự nhiên hấp thu thứ nguyên năng lượng. Đạt được cùng loại tế hiến tiến hóa. Mặc kệ đi vào trước lại nói. Khương Tiểu Bạch bước vào thứ nguyên kia. Tại một trận quang mang qua đi. Hắn xuất hiện tại trong một cái huyệt động. Cái huyệt động này xem xét chính là một cái mê cung loại hình. Nhưng giờ phút này hắn lại là tuyệt không hoảng. Chỉ vì hắn biết làm như thế nào ra ngoài. Trên đất vết tích. Còn có phía trước sao lộ tiêu ký. Đều tại nói cho hắn biết làm như thế nào đi. Những này tự nhiên là những con khỉ kia lưu lại. Lại một lần nữa cảm tạ khỉ con. Không phải vậy hắn liền muốn uổng phí hết thời gian ở chỗ này. Mà từ trên dấu vết đến xem. Trước đó một nhóm kia khỉ con đi ra. Mà hắn tin tưởng. Khỉ con là sẽ không về tới đây. Từ nơi này thứ nguyên trở về không cần về tới đây. Chỉ cần đã đến giờ. Ở nơi nào đều sẽ bị kéo về thế giới cũ Hang động sau khi đi ra Đó là một cái kỳ dị cảnh sắc Loại này cảnh sắc tại trong hiện thực là không thấy được Điều này cũng làm cho người minh bạch Nơi này là một cái thứ nguyên Trước mắt có có ngọn núi Lại là đảo lại Lơ lượng giữa không trung. Phía sau là sa mạc Trước người lại là phì nhiêu bãi cỏ Như vậy không hài hòa cùng một chỗ Mấy cái đại thụ che trời ở phía xa Nhưng đại thụ này lại không phải phổ thông đại thụ Mà là một loại thủy tinh Lúc này ở cây bên cạnh Trên không trung còn bơi lên một con cá lớn Đã sớm nghe nói thứ nguyên là rất thần kỳ Thấy được đằng sau mới biết được so tưởng tượng còn thần kỳ hơn Bất quá Tới đây không phải đến xem phong cảnh Tìm thứ nguyên thú đi Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay Đem A Sửu thả ra. Mấy cái máy giám thì cũng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phụ cận địa đồ tại trước mắt của hắn xuất hiện. Địa đồ là càng lúc càng lớn. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền biết thứ nguyên thú bóng dáng. Hắn rất là hưng phấn mà phi thân đi qua. Săn viết thứ nguyên thú. Mà lúc này. Nếu như hắn lưu ý mình. Sẽ phát hiện phía sau mình hai thanh đao tại hắn chạy vội thời điểm. Mang theo hai đạo ánh sáng điểm tạo thành dây lụa. Cái này kỳ thật chính là tinh hóa vũ khí đang hấp thu thứ nguyên năng lượng. Hai đầu dây lụa này cũng không phải là năng lượng phát ra. Mà là tụ tập. U! Một cây giáp trùng. Chém xếp Khương Tiểu Bạch chém xếp cái thứ nhất thứ nguyên thu chỉ là một cái phổ thông giáp trùng. Cũng không có cái gì đặc biệt. Mặc dù hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Sử nữ tú lại chỉ là như thế này Nhưng cũng không thể vì Sử nữ tú đẹp mắt một chút Mà không đi chém xếp Thời gian quý giá a, Chỉ có 15 ngày mười 15 ngày rất nhiều sao Đoán chừng ngay cả một cái tiểu cảnh giới Đều tăng lên không được Nơi đó rất nhiều a, Rất nhanh Thời gian liền đi qua một ngày Khương tiểu bạc cảm thấy phía trên nói có chút sai Một cái tiểu cảnh giới Là khẳng định có thể tăng lên Đồng thời còn có thể đạt tới hai cái Đương nhiên Hắn nói chính là chính hắn tình huống Những người khác cũng không biết Nơi này thứ nguyên thú rất dễ dàng liền có thể tìm tới Đồng thời còn rất dày đặc Mà coi như không có thứ nguyên thú Tại trong thứ nguyên này Tinh linh vậy mà cũng sẽ tự động hấp thu thứ nguyên năng lượng Tại trong cường hóa Cái này vốn là hẳn là chỉ có hấp thu thú hồn thời điểm mới có Trách không được tất cả mọi người nói. Gặp được thứ nguyên mà nói. Nhất định phải chui vào lại nói. Coi như không thích hợp chính mình. Chỉ cần tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Cũng là có chỗ tốt. Đương nhiên. Đây là kém nhất tình huống. Nếu có thể săn dết thứ nguyên thú đương nhiên là muốn săn dết. Bởi vì săn dết thứ nguyên thú đoạt được. Muốn vượt xa ngươi trong này thuần túy tu luyện. Mười ngày sau. Phương Tiểu Bạch đã thành thói quen nơi này Mỗi ngày duy trì hiệu suất cao săn giết tốc độ Tăng thêm nơi này thứ nguyên thú cũng đúng lúc thích hợp hắn cảnh giới bây giờ Tốc độ tu luyện của hắn vốn chính là hỏa tiến tốc độ Hiện tại lại một lần nữa tốc độ tiến lên Mới ngắn ngủi 10 ngày Hắn từ tinh tướng cấp 1 tăng lên tới tinh tướng cấp 2 Mà bây giờ Nếu như nói kế hoạch của hắn thành công Hắn có thể lại tăng cấp một Kế hoạch gì ngươi biết có một loại trận pháp gọi hỏa ngưu trận sao ngươi biết người bị hỏa ngưu trận đối phó. Trong lòng là dạng gì cảm thụ sao ta tiểu bạch công tử có thể nói cho như ngươi loại này cảm thụ là dạng gì. Hắn hiện tại sau lưng liền đuổi theo một đám châu rừng. Số lượng đạt tới kinh khủng hơn ngàn con. Loại kia ngàn châu phi nước đại hình ảnh. Thực sự quá kích thích đàn châu rừng này coi như phổ thông châu rừng. cũng là để cho trong lòng người run lên cuộc diện, mà đàn châu rừng này nhưng đều là tại tinh ấy cấp 9 trên dưới, có thậm chí đến tinh tướng cấp 1. vậy liền coi là là tinh soái nhìn thấy, đều muốn quay đầu rời đi, trước tránh né mũi nhọn, thương tiểu bạch, hiện tại là một người ở phía trước chạy trước, mà rất rõ ràng là, đó căn bản là hắn trêu chọc. Hắn là cố ý chọc giận đàn châu rừng này Sau đó để bọn chúng đi theo chính mình chạy Hắn trên người bây giờ còn mặc quần áo màu đỏ Thực sự rất gây chú ý Quần áo màu đỏ Không phải đối với châu tới nói rất kích thích sao tốt à Đây là thứ nguyên thú Cùng châu rừng vẫn có chút khác nhau Lại nói Châu rừng nhìn thấy màu đỏ cũng sẽ không bị chọc giận có được hay không Là sau lưng Khương Tiểu Bạch Đại Kỳ Đung đưa tứ phía kia mới là chọc giận châu rừng vật phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ cách này, Khương Tiểu Bạch còn tại trước đó dùng hỏa thiêu một chút đàn châu rừng. Đây mới là gây nên ngàn châu phi nước đại nguyên nhân chủ yếu. Hắn đây là đang tìm đường chết sao không không không. Muốn tìm chết cũng sẽ không làm như vậy chết. Tối thiểu nhất cũng phải có người biết. Trong này tìm đường chết đều không có người biết. làm cho ai nhìn a. Khương Tiểu bạc trêu chọc đàn châu rừng này mục đích chỉ có một cái, đưa chúng nó dẫn dụ đến phía trước không xa kỳ lạ địa phương. Địa phương kỳ lạ này là một cái trên cảm giác giống như là một cái lồng chụp thủy tinh. Có một cái nho nhỏ cửa vào, chỉ cần đem đàn châu rừng này đưa đến cửa vào kia, vậy bảy châu rừng này liền sẽ thuận thế xông đi vào, sau đó liền không cách nào lại đi ra. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 161 Ta nghĩ ta đã siêu thần cách lồng này cường độ khương tiểu bạch đã thử qua Coi như bị châu rừng trùng kích Trong thời gian ngắn cũng là trùng kích không phá Nếu như tập hợp tất cả châu rừng lực lượng Vậy khẳng định là có thể dễ như chở bàn tay đột phá Nhưng châu rừng bị đưa vào đi đằng sau. Trận hình là rất hỗn loạn. Không cách nào phát huy lực lượng không nói. Khả năng sẽ còn lẫn nhau tổn thương. Chỗ nào biết được đồng tâm hiệp lực đi đụng cách lồng. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Khương Tiểu Bạch dẫn theo đám châu rừng kia tiến nhập trong lồng. Châu rừng phóng tới bên trong thời điểm. Khương Tiểu Bạch kỳ thật đã chuyển biến. Nhưng châu rừng không phải là muốn chuyển biến liền có thể chuyển biến Bọn chúng là cần thời gian nhất định Mà chờ chúng nó điều chỉnh tốt thời điểm Phía sau đàn châu đã đụng tới Đem trước mặt vọt tới phía trước Phía ngoài đàn châu rừng lại chen lẫn tiến đến Lúc này thương Tiểu Bạch đã ném đi lá cờ Nắm lấy A Sở từ đàn châu phía trên rời đi cách lồng này Khi nhìn đến đàn châu toàn bộ sau khi đi vào Hắn liền đem cửa vào cho phong bế ở. Dùng đồng dạng trong suốt pha lê đem hắn phong bế. Cách này khiến châu rừng lập tức tìm không thấy lối ra. Cũng không biết hướng chạy đi đâu mới đúng. Mà lúc này đây. Khương tiểu bạc phát động hắn trong tay trái tinh trận tạp. Đây là hắn rất ít khi dùng đến đồ vật. Nhưng ở lúc này dùng đến. Chỉ gặp hắn tay trái dối ra. Lòng bàn tay hướng về kia cách lồng. Lập tức, trong lồng xuất hiện biển lửa Hắn đây là diện tích lớn phạm vi công kích Phạm vi lớn như thế Đoán chừng hắn là không chống được thời gian bao lâu Mà cái này chính là kỳ quái địa phương Nếu như ngươi cũng không chống được thời gian lâu như vậy Vậy ngươi đối với bên trong châu rừng cũng không tạo được trí mạng tổn thương Vậy ngươi tại sao muốn bỏ nhiều công sức như thế tới làm chuyện này Tại biển lửa sau khi xuất hiện không lâu Trên mặt đất liền xuất hiện một cái tinh trận Tinh trận này là dùng đến tăng phúc hắn tinh trận tạp kỹ năng Mà tại tinh trận tuyến đường phía trên Có không ít tinh thạch Những này là hỏa tinh thạch Có thể cung cấp đại lượng hỏa chi tinh lực đặc thù vật phẩm Đây là thứ nguyên mới có Đồng thời cũng là có thể bị mang theo đi ra Đương nhiên thì con là không thể nào biết mang vật như vậy rời đi. Khương Tiểu Bạch vậy mà phát hiện nhiều như vậy hỏa tinh thạch. Chỉ bất quá. Hắn lần này tựa hồ muốn những này hỏa tinh thạch cho tiêu hao hết cảm giác. Cái này để người ta cảm thấy khá là đáng tiếc. Làm như vậy thực sự quá lãng phí. Cái này đối với Khương Tiểu Bạch tới nói lại không tính lãng phí. Đây là đáng giá. Bởi vì những này hỏa tinh thạch có thể chế tạo ra đại lượng nhiệt lượng. Để cách lồng này hình thành một cái nhiệt độ cao hoàn cảnh. Trong nháy mắt nướng chín những châu rừng kia. Ngàn con trâu rừng. Cứ như vậy sống sờ sờ đất bị nướng chín. Hình ảnh tàn nhẫn này. Khương Tiểu Bạc trong lòng chỉ muốn nói một câu. Các ngươi an tâm đi đi Khương Tiểu Bạc thả ra tinh linh. con cá kia bắt đầu điên cuồng hấp thu ngàn con trâu rừng này thú hồn cùng tinh lực. Hắn cũng không sợ không kịp. đồng thời cũng không sợ con cá này sẽ chống đỡ. bởi vì nơi này là thứ nguyên. trong thứ nguyên còn chưa có xuất hiện tinh linh sẽ bị chống đỡ. còn có không kịp hấp thu sự tình. thứ nguyên thú thú hồn cùng tinh lực. sẽ tự động tiến vào trong tinh linh của kẻ săn thú. không cách nào hấp thu cũng sẽ bị chứa đựng đứng lên. Đây chính là thứ nguyên cùng hiện thực khác biệt lớn nhất. Đồng thời cũng là thứ nguyên một chỗ cực tốt. Làm cho tất cả mọi người đều sẽ thật tốt chân quý tại thứ nguyên cơ hội. Duy nhất một lần giải quyết ngàn con tinh thú, ta nghĩ ta đắc siêu thần. Khương Tiểu Bạch âm thầm nói với mình, mà đồng thời, hắn cũng rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù nói cá này là không sợ cho ăn bể bụng. Nhưng cảm giác tiêu hóa không tốt này cũng là không dễ chịu. Hắn quyết định trước tu luyện lại nói. Lúc này tu luyện đối với phần lớn người tới nói. Đó là đang lãng phí thời gian. Bọn hắn sẽ tiếp tục đi săn giết thứ nguyên thú. Một mực cứ như vậy tích lũy xuống đi. Ra thứ nguyên thời điểm lại đến tu luyện. Khương Tiểu Bạch cảm thấy mình vừa mới một chút kia đều có thể so người khác 15 ngày thời gian còn nhiều hơn. Cũng đừng có sợ hãi lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất vẫn là phải để cho mình dễ chịu. Treo máy tu luyện đốt. Khương Tiểu Bạch phát hiện chính mình giống như đã tiến nhập tinh tướng cấp 3 cảnh giới. Mà lúc này. Hắn còn chưa không có tiêu hóa xong ngàn con trâu rừng thứ nguyên năng lượng. Muốn tiếp tục tu luyện. Tại Khương Tiểu Bạch hư cấu hóa trong tầm mắt. Nó tinh linh phía sau có một cái nho nhỏ thanh tiến độ. Phía trên nói cho hắn biết Hắn còn cần bao nhiêu tiến độ mới có thể để cho tinh linh thăng cấp Cũng chính là để cao thực lực cảnh giới Mà không chỉ là tinh linh đằng sau Hắn song đao cũng có tương tự thanh tiến độ Nhưng những thanh tiến độ này chỉ là hắn dùng để thuận tiện chính mình tính toán xem xét đồ vật Trên thực tế cũng không phải là như vậy chuẩn xác Dù sao đây là hiện thực Số liệu lại nhận rất nhiều phương diện ảnh hưởng Bất quá Những thanh tiến độ này trên đại khái vẫn là đúng Sai sót tối đa cũng chính là mấy cái phần trăm Hiện tại hắn tinh linh đằng sau viết tinh tướng cấp 3 Thanh tiến độ tại 17% Đồng thời còn tại không ngừng tăng lên 77% Khương Tiểu Bạc cuối cùng thu công Thời điểm thanh tiến độ tại 77% nơi đó Rất không tệ a. Còn có hơn hai ngày thời gian Nếu là hỏa tinh thạch đủ mà nói Còn có thể một lần nữa Đáng tiếc không đủ à Chỉ có thể chuyển sang nơi khác Đi tìm tinh tướng cấp 4 trở lên thứ nguyên thú Dùng để khiêu chiến chính mình Tôi luyện võ ý Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Khương Tiểu Bạch làm một cái quyết định Loại phương thức bày soát ký mặc dù có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều Nhưng đối với võ ký lại không có chút nào trợ giúp. Mặc dù võ ký của hắn có thể làm được không có chút nào sơ hở. Nhưng loại vũ khí này lại chỉ có thể làm đến 100% chuyển vận. Muốn siêu việt giới hạn 100% này. Vậy liền cần phải đi tôi luyện chính mình. Lính ngộ võ đạo. Trận chiến đầu tiên rất nhanh liền xuất hiện. Một đầu tinh tướng cấp 5 hắc giáp hạt tử. Phù hợp. Cấp 4 chỉ là mức thấp nhất độ. Cấp 5 cấp 6 sẽ tốt hơn. Cấp 7 làm tốt sinh tử chuẩn bị. Cấp 8 trực tiếp quay người chạy. Hai ngày sau đó, một thân trang phục ăn mày Khương Tiểu Bạch. Mang theo vết thương. Đứng tại một đầu to lớn sư tử trước mặt sư tử dùng huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch. Miệng lớn có chút mở ra. Lộ ra trắng héo răng nanh. Chỉ thấy nó tứ chi có chút cong lên. Tại giữ vững cái tư thế này sau một hồi lâu. Nó nhìn không được nhào về trước đi. Miệng lớn lúc này đã không phải là có chút mở ra. Mà là toàn bộ mở ra. Giống sư tử phía trước trong nháy mắt hình thành một cái tinh trận. Một cái hỏa cầu phóng tới Khương Tiểu Bạch. Mà đây chỉ là tiền hí. Sát người vật lộn mới là sư tử cường thi chỗ. Móng của nó có thể tùy tiện xé nát một đầu châu rừng Hay là tinh tướng cấp năm châu rừng Mà hàm răng của nó có thể cắn đứt tinh tướng cấp 5 cử long cổ họng lúc này Khương tiểu bạch hai mắt khẽ nhích Mà thân thể cũng không có bất kỳ động tác Phàng phất không biết trước mắt hung hiểm một dạng Biết sư tử hỏa cầu gần trong gang tất thời điểm Hắn động Trầm rãi nắm đao Sau đó hướng về phía trước từ từ bổ tới À, từ từ này cũng không phải là thật chậm, bởi vì những động tác này đều là trong nháy mắt liền hoàn thành. Chỉ là trên cảm giác giống như rất chậm, phảng phất thời gian bị cấm chỉ một dạng. Đây là một loại ảo giác, nhưng loại ảo giác này lại là như thế chân thực, làm cho không người nào có thể nói rõ đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Một đao kia bổ ra hỏa cầu kia. Sau đó tiếp tục hướng về phía sau sư tử bổ tới Trên đao bám vào một loại diễm hỏa màu vàng Sư tử ở thời điểm này Đột nhiên cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi Nó không biết diễm hỏa màu vàng này là cái gì Nhưng nó có thể cảm thấy diễm hỏa màu vàng này rất là nguy hiểm Chỉ bất quá Giờ phút này Nó đã không chỗ có thể trốn Nó chỉ có thể lần nữa phát ra hỏa cầu